Điểm tâm, Khương Lăng một bên tiếp đón đại tráng mấy cái tiểu nhân khai ăn, một bên cẩn thận giải thích nói, ta chính là trong lúc vô tình nghe được các nàng ở sau lưng nói nhà ta thị phi. Hình như là Điền Uyển Nhi còn có nàng đại bá mâu ở bên ngoài nơi nơi nói nhà ta không tốt, còn liên lụy đến Điền Uyển Nhi của hồi môn. Ta liền cùng các nàng giải thích, Điền Uyển Nhi của hồi môn đều là chính mình thu, nhà ta không có tham nhà nàng kia một mẫu ruộng tốt. Ai hú còn một mẫu ruộng tốt. Nhà ta liền trấn trên nhà cửa đều mua, sẽ nhìn chúng nhà bọn họ một miếng đất. Thật là ngu xuẩn mới có thể tin tưởng điền ra người bố trí, một cái hai cái tất cả đều không thể gặp nhà ta hảo. Mất công đều là họ Khương, cư nhiên thiên giúp người ngoài, quả thực mất hết lão Khương ra mặt mũi. Các nàng tốt nhất đừng làm lão nương tóm được cơ hội, nếu không xem lão nương như thế nào thu thập các nàng. Nghe một chút, Khương nhị ca không hổ là Khương nhị ca. Người ở Khương Đại Ngoại Ngoại ra cũng đã đoán trước tới rồi Khương Láo Thái Thái phản ứng. Dù sao nhà ta không có chiếm miếng đất kia, nói rõ ràng cũng liền không có việc gì. Tết nhất, ồn ào nhốn nháo ảnh hưởng chúng ta người trong nhà tâm tình, không đáng giá. Khương Lăng rất rõ ràng, điên Uyển nhi sẽ không chỉ có này nhất chiêu. Trước mắt chỉ là tìm mọi cách châm ngòi Khương Láo Thái Thái cùng Khương ra mặt khác nữ quyến mâu thuẫn, kế tiếp khẳng định còn có mặt khác kịch bản. Ở không có hoàn toàn hiểu biết rõ ràng Điền luyện Nhi rốt cuộc tính toán làm cái gì phía trước, Khương Lăng sẽ không dễ dàng làm Khương Láo Thái Thái nhập bộ, càng thêm sẽ không mặc kệ Khương Láo Thái Thái mọi nơi cùng người kết thủ kết toán. Vốn chính là Điền luyện Nhi tính kế, chẳng sợ Khương Láo Thái Thái xác thật phát tiết lửa giận, cũng không có lời. Nương, việc này ta sẽ đi tìm đại đường bà nói. Tiếp nhận Khương Lăng đưa qua điểm tâm, Khương Tam Hải nói. Một mẫu ruộng tốt không coi là việc nhỏ. nhưng cũng đều không phải là nói không rõ đại phiền thoái. Rốt cuộc có khế ước làm chứng, không phải do điển ra người lung tung địa đặt. Việc này xác thật không cần thiết đi theo đại nãi nãi ra khắc khẩu, Khương Tam Hải sẽ trực tiếp tìm thân là thôn trưởng đại đường bá ở trong thôn công khai thuyết minh việc này, tự nhiên là có thể đủ làm sáng tỏ, lời đồn. Còn nói cái gì nói nha? Nay cái còn không phải là nhà bọn họ nữ nhân ở sau lưng bố trí nhà ta không tốt, Lão Nương liền không tin các nàng trong lòng không điểm số, không biết nhà ta không thiếu kêu một mẫu đất loại. Còn còn không phải là đỏ mắt nhà ta lăng nhi kiếm lợi bạc, cho nên mới cố ý cách hướng nhà ta. Khương Lão Thái Thái ngoài miệng nói như vậy, rốt cuộc vẫn là dừng đi ra ngoài bước chân. Nương, an điểm tâm. Khương Lăng cười tặng một khối điểm tâm đưa cho Khương Lão Thái Thái. Khương Lão Thái Thái chinh khí đến không nhẹ, bị Khương Lăng này cười, tức khắc lại tiêu lửa giận. Vẫn là nhà ta khuê nữ chi kỷ, lại hiếu thuận, nương thật là tích phúc, mới sinh ngươi như vậy cái hảo khuê nữ. Ta cũng là tích phúc, mới được nương như vậy một vị hảo nương A. Khương Lăng cũng là da mặt dày, toàn bộ tiếp thu Khương lão Thái Thái khen, thuận tiện còn khen trở về. Khương lão Thái Thái lập tức đã bị Khương Lăng cấp khen cao hứng, kia nhưng không. Nương người này A, từ nhỏ chính là cái chịu chịu khổ, trước kia ở nhà mẹ đẻ liền đặc biệt sẽ làm việc. gả tới lao khương ra lại là sinh nhi sinh nữ lại là dưỡng tôn tử dưỡng cháu gái nhưng không phải đem cả gia đình thao cầm thỏa đáng chẳng những gia ngươi tam ca như vậy một cái lợi hại người đọc sách còn có lăng nhi ngươi như vậy một cái hiếu thuận hảo khuyên nữ nương cũng thật là lợi hại a phốc khụ khụ khương đại tẩu ba người chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia cư nhiên có thể từ khương láo thái thái trong miệng nghe thế khoe khoang lời nói đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới phun nước phun nước sặc sặc thực sự chật vật bất ham nhìn nhìn các ngươi đây đều là cái gì đức hạnh ăn cái điểm tâm uống cái thủy đều có thể đem các ngươi khó trụ may mắn không phải lão nương sinh dưỡng ra tới bằng không lão nương thật là ném đại mặt ghét bỏ liếc liếc mắt một cái ba cái con dâu khương lão thái thái tức giận giáo hấn khương đại tẩu ba người liên tục xưng là suốt ruột hoảng hốt tìm ra khăn tay sắc miệng Tiếp nhất Trong nhà thật đúng là không thiếu đồ ăn. Nếu Khương Tam Hải cùng Khương Lăng đã trở về, Khương lão Thái Thái cũng không hề nhiều lời mặt khác, trực tiếp phân phó Khương Đại Tẩu cùng Tứ Tẩu đi nấu cơm. Nương, ta cũng đi. Cực kỳ khó được, Khương Nhị Tẩu chủ động đứng lên. Nhìn lướt qua Khương Nhị Tẩu, Khương lão Thái Thái gật gật đầu, trong giọng nói nhiều vài phần gọi ý vị, lão Nhị tức phụ là nên cần một chút, trở về sau trụ đi chấn trên. Chẳng lẽ còn trông cậy vào lăng nhi làm cho ngươi ăn? Kia tuyệt đối không có khả năng. Khẳng định là ta cái này nhị tẩu làm cấp tiểu muội ăn. Khương nhị tẩu cười hì hì ứng xong lời nói, nhanh hơn bước chân chiều phòng bếp đi đến. Đại tẩu, tứ để muội, nay cái cơm chưa ta tới làm, hai người cho ta trợ thủ là được. Tấm tắc. Ngày thường kêu Khương nhị tẩu làm cơm, liền. Giống như muốn giết Khương nhị tẩu dường như, mà nay thật là hiểu rõ lợi hại. học được trang ân cần khương lão thái thái hừ lạnh một tiếng đảo cũng không có vạch trần khương nhị tẩu điểm này tiểu kỹ xảo tả hưu chỉ cần không phải nhà nàng lăng nhi có hại khương lão thái thái đại nhưng mắt nhắm mắt mở làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy đến nỗi khương đại tẩu cùng tứ tẩu mấy chị em dâu chi gian muốn như thế nào ở chung chỉ cần các nàng không gặp phải sự tình khương lão thái thái đều sẽ không hỏi đến cũng sẽ không cám tay Khương Đại Tẩu cùng Tứ Tẩu đối với Khương Nhị Tẩu ngày thường lười biếng hành vi, không coi là có bao nhiêu đại ý tưởng. Chủ yếu là Khương Nhị Tẩu người hàng năm không ở Khương Gia Thôn, đại gia lẫn nhau chi gian mâu thuẫn cùng cọ sát thực sự không tính là nhiều. Hơn nữa Khương Nhị Tẩu rốt cuộc là chấn trên cô đương, lại làm Khương Nhị ca lên làm tiểu lầu trưởng quầy, lấy về trong nhà tiền bạc cũng so dị vãng nhiều gấp đôi. Nếu Khương Gia không có phân gia, Đại phòng cùng tứ phòng hoặc nhiều hoặc ít khẳng định đều được chỗ tốt, nơi nào còn sẽ tại đây điểm việc nhỏ thượng cùng khương nhị tẩu so đo. Đây cũng là vì sao khương gia vẫn luôn ồn ào nhốn nháo, nhưng trước sau không có nháo ra đại loạn tử mấu chốt nơi. Đại gia lẫn nhau trong lòng đều có một cây cân, sẽ để ý một ít đồ vật, cũng sẽ so đo một ít đồ vật, nhưng cho nhau đều còn tính ăn ý tường ăn không có việc gì, cũng sẽ không cố tình làm sàng làm bậy nháo sự. So sánh với dưới. Điền huyển nhi cùng cái này ra sắc thật là không hợp nhau, cũng rất có chút khác biệt. Ít nhất nàng để ý, so đo, liền cùng những người khác không giống nhau, hơi chút nhảy nhót là có thể nháo cái long trời lở đất. Chu Lăng nói không sai, nhà bọn họ đầu bếp làm điểm tâm sắc thật khá tốt an, so Khương Lăng phía trước hoa tiền bạc mua về nhà còn muốn mỹ vị. Đến nỗi với Khương Lăng liên tiếp ăn tam khối, mới rốt cuộc bỏ được dừng lại. khương tam hải đối thức ăn cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú chỉ hưởng qua khương lăng đưa cho hắn kia một khối liền đình chỉ thấy khương lăng thực thích ăn khương tam hải dừng một chút nói về sau đi chấn trên muốn ăn liền cùng ta nói sau đó tam ca giúp ta đi tìm chu học sinh muốn sao khương lăng không cấm liền cười khai mặt xua xua tay không cần như vậy phiền thoái ta là chỉ cần ăn ngon đều thích thật cũng không phải một hai phải ăn này nhất dạng đồ vật chu học sinh Khương Lão Thái Thái nháy mắt quay đầu, vẻ mặt cảnh giác. Chúng ta ngày hôm qua ở chấn trên đụng tới vị kia công tử. Điểm tâm này là hắn làm lão tam mang về tới. Kia tính, lăng nhi về sau sửa ăn khác. Nhà hắn đổ vật dễ dàng nhưng ăn không được. Nhìn một cái kia ba vị biểu muội, một cái tái một cái lợi hại, không thể treo vào, không thể treo vào nhà. Bị Khương Lão Thái Thái phản ứng đậu cười. Khương Lăng vội không ngừng thu trên bàn còn không có ăn xong điểm tâm hướng chính mình trong phòng lấy. Có ăn ngon làm gì không ăn. Nàng cùng Chu Lăng lại không phải Khương Láo Thái Thái lo lắng cái loại này quan hệ, bằng phẳng điểm không hào sao. Thoáng nhìn Khương Lăng động tác, Khương Tam Hải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Khương Lão Thái Thái, Nương, điểm tâm là cho ta. Không phải nói mang về tới cấp ngươi tiểu muội ăn. Lao Tam à, không phải nương nói ngươi. Ngươi cũng liền đọc sách thời điểm đầu góc thông minh. Tại đây nam, nữ, việc thượng, ngươi chính là cái du mục ngất đáp, nơi nào xem đến xuyên người khác chân chính dụng tâm. Khương Lão Thái Thái lại là rất là kiên trì, lập tức liền bắt đầu khen nổi lên Khương Lăng. Ngươi lại không phải không biết ngươi tiểu muội thật tốt một cô nương, lớn lên lại xinh đẹp, tính tình lại hảo, còn có thể làm theo sống, bán túi thơm, nương dám cam đoan. Mà nay muốn nên thú ngươi tiểu muội quá môn nhân già so ngày xưa không biết nhiều nhiều ít, nương thật đúng là phát sầu Nga. Nếu nương nói như vậy, ta đây về sau sẽ tận lực kiêng rẻ tiểu muội cùng chu huynh có bất luận cái gì quá nhiều tiếp xúc. Khương Tam Hải sát thật không thấy ra tới chu Lăng đối Khương Lăng có cái gì giáp tâm. Bất quá đề cập Khương Lăng danh dự hòa thân sự, Khương Tam Hải gật gật đầu, lập tức liền ứng hạ. Vậy là tốt rồi. Ngươi làm việc, nương vẫn là yên tâm. Chờ về sau đi chấn trên, ngươi tiểu muội khẳng định sẽ càng thêm nhận người ưu ái. Đến lúc đó ngươi cùng ngươi nhị ca đều nhìn chầm chầm thần điểm, ngàn vạn đừng làm cho người chùi chỗ trống. Ở Khương Lão Thái Thái trong lòng, Khương Lăng chính là ngàn hảo vạn hảo, ai đều thích, ai đều muốn cưới quá môn. ân, Khương Tam Hải kỳ thật cũng không tính toán ước thúc Khương Lăng giao hiếu. Nếu như đi chấn trên, Khương Lăng không có khả năng vẫn luôn là một người ngốc, nếu như có thể kết giao 3 năm bạn tốt. Khương Tam Hải cũng thực tán thành. Đến nỗi Khương Lão Thái Thái lo lắng cùng dặn dò, Khương Tam Hải cũng sẽ không quên chính là. Khương Nhị Tẩu trù nghệ khá tốt. Khó được ăn thượng một hồi, Khương Lăng liên tục gật đầu, khen Khương Nhị Tẩu vài câu. Khương Nhị Tẩu nghe được mặt mày hớn hở, một cái kính cấp Khương Lăng gấp đồ ăn, tiểu mội thích ăn liền ăn nhiều một chút. Quá mấy ngày đi chân trên, tiểu mội muốn ăn cái gì cứ việc cùng Nhị Tẩu nói. Nhị Tẩu đều cấp tiểu muội làm. hảo vậy trước cảm tạ nhị tẩu khương lăng gật gật đầu cười nói cảm tạ cái gì nha đều là người một nhà hẳn là khương nhị tẩu xua xua tay ngữ khí rất là tùy ý tương so ngày xưa có thể nói phán nếu hai đường trực tiếp thay đổi một người khương lão thái thái cũng ăn rất là hài lòng nghe được khương nhị tẩu như vậy vừa nói nàng híp híp mắt hỏi lão nhị tức phụ các ngươi ở trấn trên phí tổn như thế nào tính Ai cấp tiền bạc mua mễ mua đồ ăn. Đệ 52 chương. Đột nhiên bị Khương lão thái thái như vậy vừa hỏi, Khương Nhị Tẩu tức khắc liền cứng lại rồi. Dĩ vãng chỉ có Khương Nhị ca cùng Nhị Tẩu ở chấn trên thời điểm, hai người đều là uống rượu lâu, Chu Tử Lâu chưa từng có mặt khác hoa quá tiền bạc. Mà nay chính bọn họ có nhà mới viện, lại là nhiều như vậy Khương gia người đều đi chấn trên, khẳng định không thể vẫn luôn đều uống rượu lâu. Như vậy Không hề nghi ngờ phải hoa tiền bạc. Khương nhị tẩu rất tưởng trang một chút hào phóng, một ngụm đồng ý bọn họ nhị phòng bỏ ra tiền bạc. Nhưng này không phải một ngày hai ngày tiền bạc, mà là về sau mấy tháng, thậm chí là đã nhiều năm tiền bạc. Khương nhị tẩu không khỏi liền chân chờ. Nương, tiền bạc ta bỏ ra. Không có làm Khương nhị tẩu khó xử lâu lắm, Khương lăng đã mở miệng. Lại là lăng nhi người tới cấp nhà. Ai? Nhà ta đương ca ca tẩu tử thật đúng là hảo mệnh, tiểu mội lại cấp mua đại trạch viện, lại cấp mua quần áo mới, còn muốn ra tiền bạc mua mẹ mua đồ ăn. Tới, đại tráng, nói cho ngươi nương, lớn lên về sau muốn như thế nào đối với ngươi tiểu cô. Khương lão thái thái cũng không phải thật muốn từ khương nhị tẩu trong tay khấu tiền bạc, chỉ là không nghị quán khương ra các phòng, đỡ phải thời gian dài bọn họ ngược lại cảm thấy đương nhiên. Phải hảo hảo hiếu thuận tiểu cô. cấp tiểu cô mua đồ ăn ngon hảo ngoạn mua xinh đẹp xiêm yi còn cấp tiểu cô mua tân trạch tử trụ khương đại tráng đếm trên đầu ngón tay tình nói thật đúng là mãi mãi hảo tôn tử hiểu chuyện gắp một miếng thịt phóng tới khương đại tráng trong chén khương lão thái thái cười như không cười nhìn về phía ở đây bao gồm khương nhị tổ ở bên trong mặt khác khương ra người này làm người à chính là phải hiểu được cảm ơn tuy nói đều là người một nhà không nói những cái đó hư đầu ba não nhưng được chỗ tốt chính là chiếm tiện nghi, càng đừng nói vẫn là thiên đại chỗ tốt, thiên đại tiện nghi. Tri ân báo đáp đạo lý này, nhưng phạm là cá nhân, đều sẽ hiểu, Lão nương cũng không hiếm lạ mỗi ngày cùng các ngươi nhắc mãi. Chỉ hy vọng các ngươi đến lúc đó đừng liền trong nhà mấy cái tiểu nhân đều không bằng, tất cả đều tranh nhau cướp đi đường vòng ân phụ nghĩa bạch nhãn lang đi. Nương, chúng ta khẳng định sẽ không? Khương Tứ Tầu lắc đầu, cái thứ nhất ứng lời nói nói, Chờ tiểu mội dọn đi chấn trên, ta làm nàng tứ ca cách mấy ngày liền đưa chút đồ ăn qua đi. Trong nhà đồ ăn đủ ăn, tiểu mội liền không cần ở chấn trên mặt khắc hoa tiền bạc mua. Đúng đúng đúng, nương, đại tráng cha thường thường còn có thể chào hai con cá trở về, đến lúc đó cũng cùng nhau đưa đi trấn trên cấp tiểu mội ăn. Còn có hạt kê, trong nhà lương thực cũng cấp tiểu muội dọn hai bao đi chấn trên, không đủ chúng ta liền trực tiếp ở trong thôn đổi, so chấn trên mua tiện nghi. khương đại tẩu đi theo nói khương nhị tẩu khẽ cắn môi không thế nào cao hứng nhìn thoáng qua khương đại tẩu cùng tứ tẩu loại này thời điểm yêu cầu hai người bọn nàng xuất đầu đều đem nàng nổi bật cấp cấp sạch chẳng lẽ nàng chính là sẽ bạch bạch chiếm khương lăng tiện nghi hư tẩu tẩu nghĩ đến đây khương nhị tẩu không hề chần chờ hơi hiển đắc ý dương cao giọng nương ta đang muốn cùng ngươi thương lượng việc này đâu Nguyên bản ta không phải tính toán lấy ra tiểu muội cho ta tiền bạc ở trấn trên thuê nhà cửa sao? Nhà ta tiểu muội đại khí, lại đặc biệt vì nhà ta suy nghĩ, cư nhiên cố ý vì chúng ta ở trấn trên đặt mua nhà mới viện. Này không, ta đỉnh đầu tiền bạc liền lưu lại. Sau đó đâu, ta tính toán quá xong năm liền cấp trong nhà mua hai đầu heo, lại mua mấy chục chỉ gà vịt ngỗng đặt ở trong nhà dưỡng, về sau nhà ta liền không thiếu thịt cùng trứng ăn. Thành a? Khương đại tẩu ba người thái độ, Khương lão thái thái đều thực vừa lòng, lập tức cũng không hề cố ý khó xử các nàng, việc nào ra việc đó lên, bất quá ngươi mua nhiều như vậy ra cầm phóng trong nhà dưỡng, đến trước cùng ngươi hai cái chị em dâu đánh hảo thương lượng, nhưng đừng hy vọng lao nương giúp ngươi uy thực. Kia khẳng định, tự nhiên không thể làm nương mệt. Khương nhị tẩu cười gật gật đầu, nhìn về phía Khương đại tẩu cùng tứ tẩu, về sau liền phải làm phiền đại tẩu cùng tứ đệ mội nhiều hơn vất vả. Đại tẩu cùng tứ đệ mua yên tâm, mua trở về chính là chúng ta người một nhà, chúng ta một khối ăn thị tan trứng. Hảo. Nguyên bản trong nhà việc nhà nông đều là Khương Đại tẩu cùng tứ tẩu ở làm, mà nay Khương Nhị tẩu ra tiền bạc mua về nhà cầm. Khương Đại tẩu cùng tứ tẩu phụ trách nuôi nấng, hai người đều không có dị nghị, ứng hạ. Nghe Khương Nhị tẩu ba người thực mau liền đạt thành nhất chi ý kiến, toàn quá trình rất là thuận lợi lưu sướng. Khương Lăng không khỏi liền ngẩng đầu nhìn lại đây. Nguyên thư Trung Khương gia vài vị chị em dâu quan hệ vẫn luôn là như đi trên băng mỏng, mặt ngoài nhìn không tồi, kỳ thật một châm ngòi liền có hiềm khích. Tỷ như Khương Nhị Tẩu trướng mắt Khương Đại Tẩu cùng Tứ Tẩu, tổng cảm thấy đại phòng cùng Tứ Phòng chiếm nhị phòng tiện nghi, Khương Đại Tẩu đối Khương Nhị Tẩu cùng Tứ Tẩu lại rất là hâm mộ, hôn loạn nói không nên lời ghen ghét, Khương Tứ Tẩu lại là chuyện gì đều buồn ở trong lòng, lâu rồi liền sinh ra hận. Ở Điền luyện Nhi khuyến khích hạ, Khương gia các phòng. Quan hệ kịch liệt chuyển biến xấu, cuối cùng ai cũng chưa có thể chiếm được chỗ tốt. Thậm chí với Khương lăng theo bản năng liền nghĩ, này có thể là cực đại thai hoàng ẩm, nàng ngày sau cần đến nhiều hơn chú ý, tiểu tâm nhà mình hậu viện cháy. Nhưng là hiện nay nàng nhìn, Khương đại tẩu ba người là thật sự các tư này trước, ở trung thực hảo nha. Khương nhị tẩu có tiền bạc liền ra tiền bạc, Khương đại tẩu cùng tứ tẩu có sức lực liền xuất lực khí hoàn toàn nhìn không ra mâu thuẫn điểm nơi. Như vậy, là nàng để xuất cái gì quan trọng đồ vật? Vẫn là nàng bỏ qua này đó che giấu bí mật. Theo Khương lăng ánh mắt, Khương Tam Hải cũng nhìn lướt qua Khương Đại Tẩu ba người, ngay sau đó lại thực mau thu hồi tầm mắt, tiếp tục vùi đầu lẳng lặng ăn cơm. Ngày xưa trong nhà kỳ thật là có chút xung đột cùng khắc khẩu. Khương nhị tẩu tính tình nóng nảy, hơi không hài lòng liền sẽ quăng ngã chậu lược chết búa. Không dám cùng Khương lão Thái Thái cùng Khương Lăng Sát Thanh, lại cũng chút nào tình cảm đều sẽ không cấp Khương Đại Tẩu cùng Tứ Tẩu Lưu. Nghiễm nhiên là đem tức giận đều rơi tại Khương Đại Tẩu cùng Tứ Tẩu trên người. Khương Đại Tẩu cùng Tứ Tẩu tính tình lại hảo cũng là người. Là người, liền khẳng định có tính tình. Một lần hai lần còn có thể nhẫn, thời gian lâu rồi ai có thể thật sự làm được trong lòng không có khúc mắc vĩnh viễn đều nhẫn nhục chịu đựng Mà nay lại là trở nên không giống nhau. Khương Nhị Tẩu nhất coi trọng chính là tiền bạc, chính mình trong tay có bạc, lập tức liền trở nên phá lệ hảo ở chung, cũng thật là hào phóng. Đã không có nàng cái này chọn sự, Khương Đại Tẩu cùng Tứ Tẩu trong lòng đương nhiên sẽ không lưu lại ngợt đáp, ngược lại sẽ cảm kích Khương Nhị Tẩu lần nữa cấp trong nhà mang đến chỗ tốt, không hề nghi ngờ liền ít đi đủ loại xung đột cùng khắc khẩu. Cứ việc là dùng tiền bạc mua tới hài lòng cùng như ý, nhưng cũng xác thật bảo đảm ra chạy can bình. Trong nhà hoan thanh tiếu ngữ nhiều, mỗi người cũng càng thêm có tinh thần khí, khá tốt. Rất rõ ràng như vậy nhật tử đều phải quy công với ai, Khương Tam Hải như Khương lão Thái Thái mong muốn, chặt chẽ nhớ kỹ Khương Lăng cái này ân nhân. Khương lão Gia tử mang theo Khương Đại ca Tam huynh đệ ở Khương Đại Gia Gia Gia ăn xong cơm chưa liền đã trở lại. Gì? Nay cái không ở Đại bá Gia nhiều ngồi ngồi. Khương lão Thái Thái hỏi. Năm rồi đều là một đốn cơm chưa ăn thượng hơn một canh giờ, hôm nay nhưng thật ra trở về rất sớm. Bọn họ còn không có tán, chúng ta về trước tới. Khương lão Gia Tử xua xua tay, về phòng ngủ tỉnh rượu đi. Các ngươi cha uống rất nhiều. Nhìn Khương lão Gia Tử bộ dáng, Khương lão Thái Thái còn tưởng rằng Khương lão Gia Tử không uống say. Con Hảo, uống lên mấy chén. Khương Đại Ca cùng Tứ Ca đều bị rót không ít. Đỏ mặt bị Khương Đại Tẩu cùng Tứ Tẩu đỡ về phòng tử. Kể từ đó, cũng chỉ dư lại Khương Nhị Ca cái này thanh tình người. Khương Nhị Ca không uống rượu. Hắn người này đầu góc khôn khéo, tổng cảm thấy uống rượu hàng việc, còn sẽ ảnh hưởng hắn gậy bản tính ghi sổ. Nay đây vô luận ở nơi nào ăn cơm, hắn đều không uống rượu. Bất quá hôm nay bọn họ sẽ trở về sớm như vậy, thật đúng là cùng uống nhiều ít rượu không quan hệ. Nương, đại gia ra hướng đại nãi nãi phát hỏa. Nha, này thật đúng là hiếm lạ chuyện này. Ngươi đại nãi nãi chính là cái lợi hại, cư nhiên cũng sẽ bị mắng. Vì gì sự tới? Khương lão Thái Thái lập tức tinh thần tỉnh táo, dựng lên lỗ thai hỏi. Còn có thể vì sao? Vì nhà ta tam đệ bái. Chỉ chỉ Khương Tăng Hải, Khương Nhị Ca cười rất đắc ý. Ai không biết ta đại gia ra đời này nhất hiếm lạ tiểu bối chính là ta tam đệ cái này người đọc sách. Tiếp nhất. Đại nãi nãi trực tiếp đem tam đệ cấp khí đi rồi, đại gia gia có thể không bực bội. Làm cho một phòng người mặt nói đại nãi nãi một đốn. Chúng ta trở về thời điểm, đại nãi nãi còn trốn ở trong phòng lau nước mắt đâu. Ha ha ha ha. Cư nhiên còn có loại này náo nhiệt. Ai ra huy, lão nương này liền đi nhìn nhìn. Khương lão thái thái vô đùi đứng lên, không nói hai lời liền hướng bên ngoài đi. Ta này đại bá mẫu cũng thật là một đống tuổi. Còn sờ gì nước mắt nha. Ngạnh cổ cùng ta đại bá ẩm ĩ một trận không phải được. Tiếp nhất, trong nhà lại tới nữa như vậy nhiều thân thích, ta đại bá còn có thể động thủ đánh nàng một đốn không thành. Khương lão thái thái người này nhất mang thủ. Hôm nay nếu không phải bởi vì là khương đại gia gia gia, khương lão thái thái sớm liền xông lên môn đi mắng chửi người. Cái gì ngoạn ý nhi? Nàng khuê nữ xách theo thị tới cửa, cư nhiên còn liền đốn cơm chưa cũng chưa ăn liền đã trở lại. xác định vững chắc là khương đại gia gia gia có người làm nàng khuê nữ chịu ủy khuất khương đại gia gia nhân phẩm khương lão thái thái rất là tín nhiệm ngược lại khương đại loại Ngoại sao khương lão thái thái liền rất có ý tưởng vừa thấy khương lão thái thái này tư thế khương lăng liền muốn cười xem náo nhiệt còn có thể tìm ra như vậy một cái lý do cũng cũng chỉ có khương lão thái thái một người khương nhị ca không có ngăn đón khương lão thái thái đi ra cửa xem kịch vui mà là quay đầu nhìn về phía Khương Tam Hải, Tam Đệ, ta nói thật, đại gia ra hôm nay rất tức giận. Ân, Khương Tam Hải người này ở một mức độ nào đó kỳ thật tâm rất lánh. Xem nguyên thư chung Khương gia người một người tiếp một người xảy ra chuyện, Điền Uyển Nhi mỗi khi đều có thể được như ý nguyện, liền biết được. Phạm là lúc ấy Khương Tam Hải hơi chút lưu ý chú ý một chút, hắn sao có thể nhìn không ra tới Điền Uyển Nhi tính kế. Khương gia người lại sao có thể rơi xuống như vậy kết cục? Liên vì Tam Ca không có lưu tại Đại Gia Gia Gia ăn cơm chưa? Khương lăng tỏ mò hỏi. Ngươi cho rằng Đại Gia Gia đối với ngươi Tam Ca coi trọng là giả. Khương nhị ca gật gật đầu, trả lời. Ta biết Đại Gia Gia rất coi trọng Tam Ca, nhưng ta không cảm thấy một đốn cơm chưa cỡ nào quan trọng nha. Lại không phải ở Đại Gia Gia Gia ăn cơm trưa, chính là đặc biệt tôn kính Đại Gia Gia. Cũng không phải không lưu tại đại gia gia gia ăn cơm, liền không nhận đại gia gia vị này trưởng bối không phải sao. Khương Lăng nhún nhún vai lẩm bẩm nói. Lời nói là như thế này nói không sai. Nhưng người tam ca hôm nay người đã đi đại gia gia gia, kết quả cơm chưa không ăn lại về trước tới, là bởi vì cái gì? Khẳng định là đại gia gia gia có người làm hắn không cao hứng bái. Khương Nhị ca cười tủm tỉm cùng Khương Lăng một hỏi một đắp lên. Khương Lăng không phải ngốc tử. Chỉ xem Khương nhị ca phản ứng, nàng thực mau trở về quá thần tới, nhị ca ngươi đã sớm đoán được. Này con cần đoán, ngươi đương ngươi tam ca chạy lấy người thời điểm không nghĩ tới đại gia gia sẽ tức giận. Khương nhị ca nói tới đây bỗng nhiên liền dừng một chút, tiếp theo mới nói nói, nga đúng rồi, ngươi hẳn là không thể tưởng được. Ai ai ai, nhị ca ngươi đây là đang nói ta khờ. Khương lăng tức khắc liền không vui. Ngươi nếu không đốc có thể bị người sau lưng nói như vậy khó nghe. Ta chính là hỏi thăm qua, ngươi hiện giờ ở trong thôn thanh danh đã hư không thể lại hỏng rồi. Khương nhị ca này nói thời điểm, trên mặt đinh điểm sốt ruột thần sắc cũng không có. Khương lăng bĩu môi, rất là không để bụng, ta còn làm cái gì đại sự đâu. Ta ở trong thôn thanh danh có hảo quá sao? Ta chính mình như thế nào cũng không biết. Lúc trước nhiều lắm là nói ngươi ham ăn biếng làm, tính tình điều ngoa, mà nay nói thẳng ngươi ích kỷ. Tâm nhãn không tốt. Ngươi cảm thấy, là người trước hảo, vẫn là người sau hảo. Nếu là Khương Lão thái thái ở nhà, Khương nhị ca khẳng định sẽ không như vậy cùng Khương lăng nói chuyện. trừ phi, hắn muốn tìm mắng. Cũng còn hảo đi. Ta hôm nay ở đại gia gia gia nghe được các nàng nói như thế nào ta. Nói đến nói đi kỳ thật chính là vì tiền bạc, thật muốn ngày nào đó ta sẽ không kiếm bạc, các nàng cũng liền sẽ không ở sau lưng nghị luận ta. Khương Lăng là thật sự không quá để ý người khác nói như thế nào nàng. Nàng hôm nay ở Khương Đại Gia Gia ra Sở Di sẽ mở miệng, vì cũng là Khương Gia Thanh Danh, mà phi nàng chính mình. Cho nên nói ngươi ngốc đi. Ngươi một cái còn không có xuất giá đại cô nương, liền Thanh Danh bị người bại hoại, về sau còn nói như thế nào thân. Chẳng lẽ ngươi thật muốn tùy tiện tìm cá nhân ra gà cho. Khương Nhị Ca là không lớn có thể lý giải Khương Lăng vì sao như thế chấn định. Trước kia Khương Lăng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, tùy thời tùy chỗ đều ở phát giận, chơi tính tình. Mà nay Khương Lăng từ khi sẽ kiếm tiền, lập tức liền trở nên lợi hại. Nhị ca người mới ngốc đâu. Ta là yêu cầu ở Khương gia thôn tìm việc hôn nhân tầm thường cô nương sao. Ta chính là phải chờ tới ta Tam ca đương đại quan mới nói thân. Đợi cho lúc ấy, ta đều biến thành quan gia tiểu thư, trong thôn còn có người dám ở sau lưng bố trí ta thị phi. Khương Lăng hừ nhẹ một tiếng, nói liền quay đầu nhìn về phía Khương Tam Hải, Tam ca, ngươi muội mội ta về sau có thể gả như thế nào nhân ra, nhưng đều xem ngươi cái này ca ca. Ân. Đã thói quen Khương Lăng đem chính mình việc hôn nhân hướng trên người hắn lại, Khương Tam Hải cũng không thoái thác, thẳng gật gật đầu. Bất quá nhắc tới Khương Lăng thanh danh bị bại hoại, Khương Tam Hải nhìn về phía Khương nhị ca, là có người cố ý ở chơi xấu, nói nhà ta tiểu muội không tốt. Người thông minh nói thông minh lời nói. Hướng Khương Tam Hải giơ ngón tay cái lên, Khương Nhị Ca cũng không lại cố ý út út mở mở, nói thẳng, ta hỏi qua, là điền ra người làm. Điền ra người, Khương Tam Hải nhịu như mày, trong lòng lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Tam ca, ta cảm thấy đi, chúng ta vẫn là không cần để ý tới tương đối hảo. Dù sao quá mấy ngày chúng ta liền dọn đi chấn trên ở, về sau cũng cực nhỏ sẽ cùng điền ra người có lui tới. Vạn nhất chúng ta chạy tới cửa đi tìm Điền ra người thảo cách nói, ngược lại mắc mưu, chỉ biết đem chúng ta hai nhà bó càng khẩn. Thật vất vả đem Điền Uyển Nhi cái này lại, sắc, tinh tiến đi, Khương Lăng thật sự không hy vọng lại đem Điền Uyển Nhi cấp gọi trở về tới. Nếu như có thể như vậy không can thiệp chuyện của nhau, lấy. Sau đều cả đời không qua lại với nhau, Khương Lăng không ngại hy sinh chính mình thanh danh, tùy Điền Uyển Nhi ở sau lưng như thế nào chửi bới nàng cũng chưa quan hệ. ân, nghe tiểu muội, Khương Tam Hải gật đầu, không lại quá nói nhiều. Khương nhị ca vẻ mặt không thú vị lắc lắc tay áo, rốt cuộc vẫn là không lên tiếng nữa. Lấy hắn ý tứ, khẳng định muốn ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng, hung hăng cấp điển ra một chút giao hấn, làm điển ra người biết được bọn họ Khương gia lợi hại, về sau cũng không dám lại trêu chọc bọn họ Khương gia. Nhưng là nghĩ đến Khương lăng ở trấn trên cho bọn hắn mua nhà mới viện, Khương nhị ca lại cảm thấy hắn kỳ thật có thể hơi chút thoái nhượng thoái nhượng, cùng nhau làm lơ điền ra người khiêu khích. Rốt cuộc bọn họ Khương gia ngày sau chỉ biết càng đi càng cao, mà điền ra người chú định vĩnh viễn không có khả năng theo chân bọn họ lao Khương gia cùng ngồi cùng ăn. Cũng thế, sớm muộn gì sẽ bị bọn họ đạp lên dưới lòng bàn chân người, xác thật không tư cách được đến bọn họ quá nhiều chú ý dù sao hắn đã đem điền ra người làm đều báo cho đại gia ra. Đại gia gia sẽ bỏ qua điền gia nhân tài quái, căn bản không cần nhà bọn họ lại ra tay. Khương lão thái thái vui sướng ra cửa, lại vui sướng trở về, vẽ, thanh vẽ, sắp giảng thuật một phen Khương đại ngoại ngoại ở nhà như thế nào kêu ngực đau cảnh tượng, thẳng làm Khương lăng chấn động không thôi. Nàng hôm nay chính là chính mắt nhìn quá Khương đại ngoại ngoại thủ đoạn, rất cao minh nha. Như thế nào thế nhưng cũng học nổi lên điền nguyện nhi, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Lăng nhi ngươi còn nhỏ, đương nhiên không biết. Ngươi đại mãi mãi nhớ năm đó cũng là cái lợi hại nhân vật, không thiếu ở nhà sướng tuồng, thẳng đem ngươi thân mãi mãi khí quá sức, ăn không ít đau khổ đâu. Khương lão thái thái gả quá môn thời điểm, khương gia mãi mãi còn trên đời. Lúc đó khương mãi mãi thường xuyên bị khương gia đại mãi mãi trong tối ngoài sáng tìm cha, không thiếu chịu khi dễ. Khương lão thái thái tuy rằng là cái bá đạo tính tình, nhưng cũng không thể công nhiên cùng khương đại Nãi mãi vị này trưởng bối gọi nhịp trừ bỏ trong lén lút giúp khương Nãi mãi ra ra chủ ý cũng chỉ có thể đứng ở một bên lo lăng xuông bất quá khương lão thái thái chính mình sắc thật không ở khương đại Nãi mãi trong tay ăn đến mệnh liên quan khương lăng mấy huynh muội cũng không có chịu quá đinh điểm ỷ khuất đối khương đại Nãi mãi tuy nói không thân cận nhưng cũng không chán ghét nếu là các ngươi Nãi mãi còn trên đời nhìn đến hôm nay trường hợp khẳng định sẽ cười không khép miệng được Khương lão thái thái càng nói càng hưng phấn, giọng không tự giác liền tiêu cao. Ai có thể nghĩ đến Khương gia đại mãi mãi hiếu thắng cả đời, cuối cùng cư nhiên thua tại nhà ta lăng nhi trong tay, thật thật là cười chết ta. a, như thế nào liền thua trong tay ta? Chuyện này cùng ta không có gì quan hệ đi. Đại gia gia không phải vì tam ca mới Khương lăng thực sự cầu thị nói. Vậy ngươi tam ca là vì ai mới không chịu lưu tại ngươi đại gia gia gia ăn cơm? năm rồi ở đại niên mùng một trên bàn cơm ngươi đại gia gia khẳng định phải làm đại gia hỏa mặt hảo sinh khen khen ngươi tam ca năm nay ngươi đại gia gia không có thể khen đến người nhưng không phải khí thượng trong lòng mà ngươi đại mãi mãi khương lão thái thái nói tới đây thoáng đệ thấp thanh âm đúng rồi ta còn cố ý cùng ngươi đại gia gia nói nói ngươi hôm nay tới cửa cố ý cho bọn hắn ra sách một khối to thị chuyện này ngươi đại gia ra sắc mặt ta đương trường liền đen xuống dưới Trừng hướng ngươi đại nãi ngại ánh mắt thiếu chút nữa muốn ăn thịt người. Ta này không phải sợ e ngại ngươi đại gia ra mắng chửi người, lập tức liền về nhà tới sao. Nàng nương thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn, đương trưởng đánh nàng đại gia ra mà ta Khương lăng nghe đến đó, thực sự chịu phục Ngay kế, đại niên sơ nhị, Khương gia ba cái con dâu sáng sớm liền rời giường, vui mừng sách theo phong phú năm lễ mang theo nam nhân nhà mình cùng hai tử về nhà mẹ để đi. không phải nhà mình người chính là dưỡng không thân khương lão thái thái bưng chén hừ lạnh nói nương ngươi yên tâm ta về sau bảo đảm cũng như vậy thấy khương lão thái thái thần sắc cũng không phải thật cao hứng khương lăng thấu qua đi khương lão thái thái tức khắc đã bị chọc cười ngươi nha đầu này nói bừa cái gì đâu nương còn thiếu ngươi về điểm này đồ vật chờ ngươi gả cho người nương không những không cần ngươi hướng nhà mẹ để dọn đồ vật Còn một cái kính đem thứ tốt hướng ngươi nhà chồng đưa, tuyệt đối sẽ không làm ngươi nhà chồng người coi thường ngươi. Thật sự nha. Nương tốt nhất. Khương Lăng cũng không cùng Khương Lão Thái Thái cái cọ, chỉ là sát có chuyện lạ trả lời. Nương đối với ngươi khẳng định tốt nhất Khương Lão Thái Thái lời nói còn chưa nói xong, Khương gia cổng lớn liền truyền đến động tĩnh. Thông gia tân niên hảo A. Chúng ta tới cấp thông gia đưa năm lễ lạc. Vương Đại Nương giọng rất lớn. Chỉ hận không được kêu đến toàn bộ Khương gia thôn tất cả mọi người nghe được. Khương lão thái thái trên mặt tươi cười trong khoảnh khắc liền tan đi, các ngươi tới làm gì? Ai hù huy, lập tức đều phải kết thân ra, nào có tết nhất không tới đưa năm lễ đạo lý. Thông gia ngươi mau đến xem, ta làm nhà ta phúc sơn cho các ngươi sách tới đại điều hảo phi cá, vừa lúc này cái hạ nổi Đúng rồi, ta còn cố ý cấp Lăng Nhi xả một khối vải đông, bảo đảm Lăng Nhi sẽ thích. Vương Đại Nương tự nhiên sẽ xem người sắc mặt, nhưng là tới rồi khương ra, nàng hạ quyết tâm ra mặt giày rốt cuộc, đơn giản liền làm lơ khương lão thái thái mặt đen, rất là tự quen thuộc gieo lên. Hai điều phá cá chính là đại lễ. Đương chúng ta khương già thôn không có nước sông, nước sông bên trong không có cá có phải hay không. Nhân lúc còn sớm sẽ đi, chúng ta khương già không hiếm lạ. Khương lão thái thái bĩu môi, thực sự trướng mắt vương Phúc Sơn trong tay dẫn theo đồ vật. Đến nỗi vương đại nương lấy ra tới kia khối vải bông, khương lão thái thái càng là khinh thường nhìn lại, như vậy lao khí nhăn sắc, ngươi vẫn là lưu trữ chính mình xuyên đi. Nhà ta lăng nhi không thiếu tân ý gì phục, không cần phải ngươi vải bông. Nhìn một cái thông ra lời này nói. Này tất nhất, còn không phải là đồ cái vui mừng sao. Nếu đổ vật sách tới cửa, nào có lại sách trở về. Nói nữa, cách nôn nói rất đúng, này lễ khinh tình ý trọng. Chúng ta lão vương ra chính là thiệt tình thực lòng chuẩn bị năm lễ, thông ra ngàn vạn đừng nhìn không thượng mới là. Vương Đại Nương nói liền đi đến Khương Lăng trước mặt, dôi tay đi kéo Khương Lăng, ngoài miệng toàn là khen nói, vài ngày không thấy nhà ta lăng nhi, lăng nhi lớn lên càng thêm xinh đẹp, đẹp, thật là đẹp. Khương lão thái thái băng một tiếng trụt bay Vương Đại Nương tay, trực tiếp đem Khương Lăng kéo đến chính mình phía sau bảo vệ, thiếu loạn làm thân. nhà ta lăng nhi cùng các ngươi vương ra không có bất luận cái gì quan hệ này có hay không quan hệ cũng không phải thông gia ngươi một người nói liền tính toán không phải trước kia chúng ta đã tới cửa nhắc tới quá một lần thân nay cái này không phải lần thứ hai tới cửa sao cũng là vì cùng thông gia thương lượng thương lượng hai đứa nhỏ hôn kỳ ta coi đại niên sơ tám liền không tồi là cái ngày lành thông gia cũng đừng luyến tiếc lăng nhi xuất giá chúng ta hai nhà ly đến lại không xa Lăng Nhi tùy thời đều có thể về nhà mẹ để tới thăm thông gia. Hơn nữa đi, chúng ta Vương gia tiệu hoa đã bị được rồi Vương Đại Nương thật vất vả mới nói phục Vương Phúc Sơn lại lần nữa đi theo nàng cùng nhau bước lên Khương gia đại môn. Tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tự lời nói tự nói bản lĩnh không cần quá cường. Khương Lão Thái Thái sắc mặt đã hắc không thể xem, trực tiếp liền thượng thủ đem Vương Đại Nương cùng Vương Phúc Sơn ra bên ngoài đẩy. Nơi nào tới kẻ điên, chạy tới chúng ta lão Khương gia nháo sự. Tin hay không lão nương tìm, đồng, tử chịu các ngươi. Lăn lăn lăn. Lập tức cấp lão nương có bao xa lăn thật xa. Ai ai, thông ra, ngươi đừng đẩy người a. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói, mọi việc đều hảo thương lượng sao. Thông ra ngươi nếu là cảm thấy nhật tử quá muộn, chúng ta trước tiên chính là. Định ở đại niên sơ năm được không? Tả hưu chúng ta vương ra thứ gì đều chuẩn bị tốt, liền chờ lăng nhi gả quá môn đương tân tức phụ đầu. Vương Đại Nương lời này tự nhiên là tin khẩu nói bậy, hoàn toàn là lừa gạt khương lao thái thái. Bất quá nàng muốn hiệu quả cũng không phải khương lăng thật sự lập tức gả đi vương gia, mà là hô thiên thưởng điệu đem khương lăng buộc chặt đến bọn họ vương gia này trên thuyền lớn. Đến lúc đó, liền không có những người khác sẽ tới cửa cầu hôn, dành trước cưới đi khương lăng. Vương Đại Nương chính là được đến chuẩn xác tin tức, mà nay toàn bộ khương gia thôn người đều nhìn chằm chằm khương lăng ở nếu là nàng lại không kịp thời ra tay. Chỉ sợ sẽ hối hận không thôi. Đảo cũng là, Khương Lăng sẽ kiếm bạc sao. Nhà ai không nghĩ cưới như vậy cái kim ngật đáp trở về. Chỉ cần Khương Lăng qua môn, năm sau lại bán túi thơm kiếm bạc chính là Khương Lăng nhà chồng. Khó trách mọi người đều sẽ tranh đoạt, tình lý bên trong sao. Vương Đại Nương thực may mắn chính mình quá có dự kiến trước, sáng sớm liền tới rồi Khương gia, lại cố ý thả ra tin tức. Mà nay làng trên xóm dưới không biết bọn họ vương ra tới cửa hướng Khương Lăng cầu hôn người chỉ sợ rất ít rất ít, cách bọn họ vương ra thành công cưới hồi Khương Lăng lại đại đại vượt qua một bước. Vương Đại Nương tâm tư rõ như ban ngày, Khương lão Thái Thái nơi nào nhìn không ra tới. Đúng là bởi vì đã nhìn ra, Khương lão Thái Thái mới đối vương ra người càng thêm chán ghét, thả ngươi, nương chó má. Lão Nương khuê nữ nói là thiên tiên cũng không quá, nhà ngươi như vậy cái ngoạn ý nhi xứng đôi sao. Các ngươi là thật sự trong lòng một đinh điểm số đều không có, cư nhiên còn dám si, tâm vọng, tưởng cưới nhà ta lăng nhi quá môn, làm các ngươi mộng đẹp đi thôi. Khương Lão thái thái lời nói thực sự khó nghe, bị nói thành là ngoạn ý nhi vương phúc sơn sắc mặt thay đổi lại biến, thiếu chút nữa không nhịn xuống đương trường bạo tẩu. Hắn liền nói không nên tới Khương gia chọc người ngại, hắn nương một hai phải tới. Biết do hắn căn bản không hiếm lạ Khương Lăng, còn một hai phải buộc hắn cưới Khương Lăng. hắn nương thật sự thật quá đáng chẳng qua tưởng tượng đến điền luyện nhi nước mắt nghĩ đến luyện nhi đối hắn đau khổ cầu xin vương phúc sơn khẽ cắn môi, rốt cuộc vẫn là đem đầy ngập lửa giận lại nuốt đi xuống hắn đáp ứng quá luyện nhi sẽ giúp nàng chỉ cần hắn đem khương lăng cái này thai họa cưới đi luyện nhi là có thể thuận lợi trở lại khương gia cũng liền không cần lưng đeo các loại điều danh nay đây tuy rằng rất là nén giận vương phúc sơn vẫn là tới hơn nữa là nhất định phải được Nhất định phải đem Khương Lăng cưới về nhà, vì điền Uyển nhi đằng mà. Đệ năm ba chương, Vương Đại Nương tâm tư, Khương Lăng liếc mắt một cái liền xem đã hiểu. Bất quá Vương Phúc Sơn kia tất cả nghẹn khuất biểu tình, thẳng làm Khương Lăng cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ ở Vương Phúc Sơn trong lòng, làm hắn cưới nàng vẫn là thực chịu ủy khuất sự tình? Khương Lăng chính mình tạm thời bất luận, đơn nói Vương Phúc Sơn cùng nguyên chủ hai người làm đối lập, thấy thế nào cũng là nguyên chủ thấp gả cho Vương Phúc Sơn. mà phi nguyên chủ trèo cao vương ra đi đến nỗi khương lăng cùng nguyên chủ thật sự không phải một cái tính tình bản tính cùng kiên trì cũng hoàn toàn bất đồng nguyên chủ sẽ vì bảo vệ cho khương tam hải thanh danh chẳng sợ biết rõ vương phúc sơn không phải cái thứ tốt cũng đáp ứng rồi gả tiến vương ra, chỉ vì hoàn toàn chặt đứt vương phúc sơn hòa điền uyển nhi lui tới nhưng khương lăng chẳng sợ vương gia kêu lại lớn tiếng mặc dù vương đại nương đem cửa này cái gọi là việc hôn nhân nháo được thiên hạ đều biết Nàng cũng vẫn như cũ không dao động, thậm chí không chịu đinh điểm ảnh hưởng. Mắt thấy Vương Đại Nương cùng Khương lão Thái Thái lần thứ hai lâm vào khắc khẩu cùng xung đột, Khương Lăng trực tiếp đi hướng đứng ở một bên Vương Phúc Sơn. Thoáng nhìn Khương Lăng đi tới, Vương Phúc Sơn sắc mặt cũng không phải thực hảo. hắn Nương nói quả nhiên không sai, Khương lão Thái Thái chính là ở cố ý làm bộ làm tịch, vì chính là nâng lên Khương Lăng giá trị con người, hướng bọn họ Vương Gia Thảo muốn càng nhiều lễ hỏi. Điên Uyển nhi có hay không nói cho ngươi, ta biết hai người các ngươi chuyện này. Làm lơ Vương Phúc Sơn đấy mắt khinh miệt, Khương Lăng hừ lạnh một tiếng, biểu tình tiêu căng ngâng lên cảm. Ngươi nói cái gì? Không hề dự triệu nghe thế sao một câu, Vương Phúc Sơn như bị xét đánh, không dám tin tưởng nhìn về phía Khương Lăng. Điên Uyển nhi phía trước còn không phải là vì cùng ngươi ở bên nhau, mới cùng ta tam ca lùi thân. Khương Lăng thanh âm cũng không lớn, chắc chắn chung mang theo cởi nhạo. Ta còn tưởng rằng hai ngươi đã ước định cùng sống chết đâu. Ai từng tưởng Điền Uyển Nhi một giấc ngủ dậy lại hối hận, chết sống nháo một hai phải gả cho ta tam ca, thậm chí còn chủ động thêm của hồi môn, một lòng một dạ lấy lòng chúng ta khương ra người. Nói câu trong lòng lời nói, ta rất đồng tình ngươi. Vương Phúc Sơn vẫn luôn cho rằng, hắn hòa Điền Uyển Nhi sự tình là bí mật, chỉ có hắn hòa Điền Uyển Nhi biết được. Giờ phút này đột nhiên bị khương lăng vạch trần, hắn đầu tiên là hoảng sợ. Ngay sau đó lại bình tĩnh lại, thề thốt phủ nhận nói, ngươi thiếu nói hiệu nói vượng. Ta cùng Điền Uyển Nhi căn bản không phải ngươi nói loại quan hệ này. Chúng ta chi gian cũng không có bất luận cái gì tư tình. Nga, đó chính là Điền Uyển Nhi ở nói dối gạt ta lạc. Khương Lăng vẻ mặt không sao cả cười cười, ngự khí rất là tiết hận. Ai, ta còn tưởng rằng Điền Nhi là thật sự đem ta đương chi kỷ cô em chồng, mới vạch trần lớn như vậy bí mật làm ta biết được. vì chính là cùng ta giao hảo, lấy chứng nàng đối ta tam ca tình ý không nghĩ tới từ đầu đến cuối, điền uyển nhi đều là gạt ta nha. Ta đây đã có thể không cần giảng nghĩa khí giúp điền uyển nhi che lấp đúng không? Thành, ta đây liền hảo sinh cùng ta nương còn có tam ca nói nói đi. Người từ từ. Vương Phúc Sơn là biết Khương Lăng người này. Lấy Khương Lăng tính tình cùng tính tình, không giống như là sẽ cùng hắn chơi tâm cơ. Nói cách khác, Khương Lăng nói đều là sự thật, Huyền Nhi thật sự cùng Khương Lăng nói bọn họ hai người chi gian sự tình. Tuy rằng trong lòng cảm thấy khả năng không lớn, Vương Phúc Sơn lại cũng không dám dễ dàng mạo hiểm, cũng chỉ có thể đi trước gọi lại Khương Lăng, thử nói, êm đẹp, ngươi vì cái gì muốn đoan uổng ta hòa Điền Huyền Nhi? Liên tính ngươi không thích Điền Huyền Nhi, cũng không đến mức đem nàng cùng ta liên lụy đến một khối đi. Ta không có không thích Điền Huyền Nhi a. Ra ngoài Vương Phúc Sơn ngoài ý liệu. khương lăng vẻ mặt vô tội lắc lắc đầu ngự khí rất là đúng lý hợp tình hoàn toàn tương phản kỳ thật ta rất thích điền luyện nhi vị này tam tẩu từ nàng gả tới chúng ta khương ra liền cơm sáng đều phải tự mình đưa đến ta trong phòng ta sở hữu siêm y đệm chăn cũng đều là nàng một mình ôm lấy mọi việc lam tẩu tử làm được cái này phân thượng nàng là đệ nhất nhân có nàng ở ta cái gì đều không cần làm liền chờ ăn ăn uống uống chơi đùa Ta làm gì muốn chán ghét nàng? Ngươi không chán ghét nàng, còn khuyến khích ngươi tàm ca hưu nàng. Khương Lăng lời nói quá mức tự nhiên, Vương Phúc Sơn theo bản năng liền hỏi ngược lại. Ta khi nào khuyến khích ta tàm ca hưu nàng lạ? Là nàng chính mình cùng ta tứ tẩu nháo mâu thuẫn, tranh nhau xảo nói nàng ăn mệt, còn khuyến khích ta tứ tẩu cùng nhau tìm ta đại tẩu cùng nhị tẩu nói rõ lý lẽ, lúc này mới chọc ta nương không cao hứng hảo đi. Như thế nào quái đến ta trên đầu tới? Ta từ đầu tới đôi căn bản không tham dự trong đó, cũng không ta một cái cô em chồng chuyện gì a. Khương Lăng buông tay, cùng Vương Phúc Sơn bẻ xà nói. Không có khả năng. Huyển Nhi mới không phải loại người này. Nàng căn bản sẽ không nghe không được người khác nói Điền Uyển Nhi không tốt. Vương Phúc Sơn bản năng sẽ vì Điền Uyển Nhi bị giải, lời nói đến một nửa bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, lại lập tức sửa lại. Khẩu, dù sao ta hòa Điền Uyển Nhi không quen biết, không có tư tình. Ngươi thiếu bôi nhỏ chúng ta. Đến đến đến, ngươi không thừa nhận liền không thừa nhận bái, dù sao là Điền Uyển Nhi chính mình cùng ta nói, lại không phải ta nhàn dỗi nhàm chán tùy ý bố trí. Nói nữa, ta phía trước cùng ngươi cũng không tính nhận thức, lời nói cũng chưa nói qua hai câu, ta có thể biết được ngươi tên họ là gì. Ta thật muốn đoan nguồn Điền Uyển Nhi, sẽ không trực tiếp tìm cái ta nhận thức, một hai phải tìm cái không quen thuộc. Ta có thể biết được hai ngươi nào ngày một rõ mặt, Nào ngày định tình. Như vậy nói dối ta giải ra tới, có thể có người tin tưởng. Thật khi ta tam ca là ngốc từ đâu. hắn chính là chúng ta làng trên xóm dưới sẽ đọc sách đầu một người. Người đọc sách đầu góc có thể so sánh chúng ta ngu dốt Tưởng cái gì đâu. Khương lăng là thật sự thực sẽ chọc nhân tâm. Liên tiếp không mang theo tạm dừng lời nói nện xuống tới, châm chọc chung mang theo cười nạo, thẳng làm vương phúc sơn nghe được mơ màng hồ đồ, chống đỡ không được. vương phúc sơn xác thật có chút bị khương lăng thuyết phục chính hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng hơn hắn cùng khương lăng thật là không quen biết cũng không có giao thoa chính như khương lăng theo như lời nếu khương lăng cố ý cấp điền Uyển nhi tìm cái nam nhân như thế nào cũng nói không đến trên đầu của hắn tới cái này dối không hảo viên khương lăng cũng căn bản viên không đi xuống như vậy thật là điền Uyển nhi nói cho khương lăng biết được cố tình liền ở ngay lúc này Cương lăng lại tiếp theo bổ một đao, đúng rồi, ta tam ca hòa Điền Uyển nhi hòa ly lý do, là Điền Uyển nhi không hiếu thuận trường bối, bất Hữu thiện huynh tẩu, một hai phải nháo phân ra, cũng không phải nàng ở bên ngoài cùng nam nhân khác có, tư, tình đi. Ta thật muốn là tưởng khuyến khích ta tam ca hưu nàng, cái nào lý do càng thích hợp, yêu cầu ta cùng ngươi tinh tế bẻ xả bẻ xả không. Đương nhiên là cùng nam nhân khác có, tư, tình cái này lý do sửa đúng đương. chỉ cần khương tam hải nói ra cái này lý do điền uyển nhi thanh danh tấn hủy không thể nghi ngờ liền hoàn toàn xong rồi điền uyển nhi cũng liền lại vô khả năng trở lại khương gia cho dù là đem khương lăng gả đi ra ngoài nghĩ đến đây vương phúc sơn sắc mặt biến đổi lại biến nắm chặt nắm tay hắn không muốn tin tưởng là điền uyển nhi lừa hắn nhưng bại ở trước mắt sự thật chính là điền uyển nhi xác thật cùng hắn nói dối vương phúc sơn không biết điền uyển nhi có phải hay không hối hận đem chuyện này nói cho cho khương lăng biết nhưng hắn có thể chắc chắn điền uyển nhi là muốn lợi dụng hắn nên thu khương lăng tới hoàn toàn lấp kín khương lăng miệng chỉ cần hắn cùng khương lăng việc hôn nhân lạc định khương lăng liền lại không có khả năng vạch trần ra điền uyển nhi bí mật mặc dù ngày sau khương lăng muốn nói cho khương tam hải Trần tướng điền uyển nhi cũng có rất nhiều lấy cớ có thể rảo biện khương tam hải càng là không có khả năng sẽ tin tưởng Ta là không biết điền luyện nhi rốt cuộc như thế nào cùng ngươi nói. Nhưng là nhà ta tình huống như thế nào, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua. Ta nương một lòng một dạ cho ta tìm chính là chấn trên việc hôn nhân. Ta nhị tẩu còn cố ý thỉnh nhà mẹ đẻ trưởng bối ở chấn trên giúp ta tương xem. Ở như vậy tiền đề hạ, mặc kệ các ngươi vương gia gia nhiều ít lễ hỏi, ta nương đều không thể sẽ đáp ứng việc hôn nhân này. Khương lăng ngữ điệu trầm gì gì, một bộ cùng vương phúc sơn hảo thương hảo lượng bộ dáng. Đổi mà nói chi, các ngươi vương ra tới cửa tới cầu hôn, chính là tự tìm này nhục, thuần túy tìm mắng. Đủ rồi. Vương Phúc Sơn đột nhiên giống to ra tiếng, cũng không thèm nhìn tới Khương lăng liếc mắt một cái, quay đầu liền đi ra ngoài. Phúc. Phúc Sơn. Vương Đại Nương bên này còn ở kiệt lực cùng Khương Lão Thái thái đấu trí đấu dũng, đống nhiên liền nghe được Vương Phúc Sơn giống to, lại vừa thấy Vương Phúc Sơn đã chạy lấy người. Vội vàng muốn đem người lại cấp kêu trở về. Này đều chuyện gì? Bọn họ không phải đã nói tốt sao? Như thế nào lại đi rồi đâu? Việc hôn nhân này, Vương Phúc Sơn rốt cuộc muốn vẫn là không cần. Thật chờ khương lăng gả cho người khác, có Vương Phúc Sơn hối hận. Ai u nàng cây dụng tiền A, nàng chỉ là ngấm lại liền đau lòng. Đại nương, ngươi chạy nhanh đuổi theo đi thôi. Ta coi khả năng sẽ xảy ra chuyện. Chỉ chỉ Vương Phúc Sơn bóng dáng. Khương lăng hảo tâm nhắc nhở nói, này này này vương đại nương không nghĩ dễ dàng từ bỏ, rồi lại không thể không bận tâm vương Phúc Sơn làm. Thêm chi Khương gia người thái độ thật là minh xác, nàng một người căn bản đấu không lại, cũng chỉ có thể trước nhận tài, thành đi, đa tạ lăng nhi ngươi nha đầu này đối nhà ta Phúc Sơn lo lắng. Chúng ta lần sau lại tới cửa thương thảo ngươi cùng Phúc Sơn việc hôn nhân, khẳng định sẽ sớm đem ngươi nên thú quá môn. Ai u? Vương Đại Nương lời nói còn chưa nói xong, đã bị Khương Láo Thái Thái ném lại đây cái chổi đánh vội vặn. Quay đầu lại đón nhận Khương Lão Thái Thái nổi giận đùng đùng ánh mắt, Vương Đại Nương lập tức cũng không dám nói thêm nữa mặt khác, vội vàng liền đuổi theo. Khương Lão Thái Thái lại là tức giận chưa tiêu, đi qua đi mạnh mẽ đóng lại nhà mình đại môn, mới lại nhặt cái chổi trở về. Nương, bằng không ta ngày mai liền trước dọn đi trấn trên hảo. Rất rõ ràng đi rồi Vương ra còn sẽ có này. Nhà hắn, Khương Lăng tính toán trực tiếp chạy lấy người, lấy tuyệt hậu hoạn. Ngươi một người dọn đi chấn trên khẳng định không được, là ngươi tam ca cùng ngươi cùng nhau dọn. Ngày xưa Khương Tam Hải mỗi lần ra cửa, Khương lão Thái Thái đều phá lệ liên tiếp. Mà nay vì Khương Lăng, Khương lão Thái Thái cái gì cũng không dành lo, liền Khương Tam Hải cũng đẩy ra tới. Ta vốn dĩ cũng là nghĩ làm tam ca bồi ta đi chấn trên trụ. Bằng không ta một người, khẳng định sợ hãi. Khương lăng nói tới đây, cười hì hì vãn trụ Khương Lão thái thái cánh tay, bằng không nương cùng cha cũng đều cùng chúng ta một khối dọn đi chấn trên ở vài ngày lại trở về. Nương cũng tưởng bồi ngươi, bất quá này tất nhất, trong nhà nhưng thiếu không được người. Tới tới lui lui đều là thân thích, nương cùng cha ngươi đều đến ở nhà thủ. Như vậy, chờ ngươi nhị ca nhị tẩu trở về, nương hỏi một chút bọn họ toàn ra muốn hay không cũng trước tiên dọn đi chấn trên. Tả hưu trong nhà này đó thân thích có đại ca ngươi cùng tứ ca đi là được, cũng trông cậy vào không thượng ngươi nhị ca nhị tẩu. So sánh với Khương Tam Hải cùng Khương Lăng, Khương lão Thái thái đối Khương nhị ca cùng nhị tẩu căn bản không hiếm lạ. Liền Khương Tam Hải cùng Khương Lăng đều phải dọn đi, Khương nhị ca cùng nhị tẩu tự nhiên cũng liền không có lưu lại tất yếu. Vậy hỏi một chút nhị ca cùng nhị tẩu hảo. Ta cảm thấy nhị tẩu khẳng định nguyện ý, nhị ca phòng trừng sẽ luyến tiếc nương cùng cha. Khương Lăng trả lời, liền ngươi sẽ che chở ngươi nhị ca nói chuyện. Đương nương không biết ngươi nhị ca là cái cái gì tính tình. Hắn nếu là sẽ liên tiếp nương cùng cha ngươi, kia thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây. Khương Lão Thái Thái ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại là lộ ra tươi cười, đủ có thể thấy nàng cũng là nguyện ý nghe những lời này. Mặt trời mọc từ hướng Tây liền ra tới bái, chúng ta cũng không thể ngăn đón không phải. Dù sao ở nhà chúng ta... nương cùng cha chính là lớn nhất chúng ta đều luyến tiếp nương cùng cha khương lăng tận chức tận trách hống khương láo thái thái khương Lão thái thái không cấm liền cười càng vui vẻ ôm khương lăng một ngụm một cái tâm can bảo bối kêu to lên trong phòng khương lão gia tử cùng khương tam hải thoáng nhìn một màn này lại là buồn cười lại là bất đắc dĩ lại cũng đều tập mãi thành thói quen vừa mới vương đại nương cùng vương phúc sơn tới cửa khương Lão gia tử cùng khương tam hải đều nghe thấy được Bất quá hai người đều không có ra mặt. Không phải bởi vì sợ vương ra người, cũng không phải cố ý tưởng đem sự tình đẩy cho Khương Lão thái thái giải quyết, mà là hai người bọn họ càng không ra mặt, vương ra người làm ầm ý càng như là cười lời nói. Chính thức việc hôn nhân, Khương gia một cái có thể đương ra nam nhân đều không hỏi đến, vương ra liền dám ở bên ngoài phóng lời nói đã định ra tới, lừa gạt ai đâu. Chuyến ra đi căn bản không có người sẽ tin tưởng. Vô hình gian liền phá vương đại nương tỉ mỉ bố trí cục diện. Năm rồi một ngày này, Khương đại ca bọn họ đều là ăn cơm trưa liền trở về đi, cơm chiều giống nhau đều là ở nhà mình ăn. Năm nay lại là ngoại lệ, mặc kệ là Khương gia đại phòng, nhị phòng vẫn là tứ phòng, đều là ăn cơm chiều mới ở trong bóng đêm gấp trở về. Quét thấy Khương đại ca bọn họ một cái hai cái trên mặt đều treo tươi cười, Khương lão thái thái tức giận mắng, sách thứ tốt, nhân gia mới hiếm lạ các ngươi. Các ngươi không những không tức giận, ngược lại chính mình đắc ý thượng, thật là ngu xuẩn. Nương, đây là ta nhà mẹ để làm ta mang về tới. Tuy rằng bị mắng, Khương Tứ Tẩu vẫn là ngăn không được tươi cười, dẫn theo một cái túi nhỏ Bạch Diện đưa đến Khương Láo Thái Thái trước mặt. Còn biết hướng trong nhà vớt điểm đồ vật trở về, cuối cùng không có thiệt thòi lớn. Bạch Diện không nhiều lắm, nhưng là có tổng so không có hảo, hơn nữa cũng là tình tế đồ ăn, Khương Láo Thái Thái tự nhiên là vừa lòng. Nương, ta cũng mang về tới ăn ngon. Khương nhị tẩu vốn là không phải sẽ có hại tính tình. Năm rồi không mang như vậy nhiều đồ vật về nhà mẹ đẻ, nàng đều sẽ tượng trưng tính lấy điểm đồ vật hồi Khương ra. Hôm nay nàng thể thể diện diện đi trở về, lấy về Khương gia đồ vật tự nhiên cũng trở nên không giống nhau, vừa ra tay chính là nửa cái đầu heo cùng một khối to thịt bò. Khương lão thái thái tức khắc liền ngồi không được, trừng lớn mắt đứng lên. Thật là nửa cái đầu heo a. còn có lớn như vậy một khối thịt bò so nàng làm lão nhị tức phụ lấy về nhà mẹ đẻ đồ vật còn muốn quý trọng lão nhị tức phụ ngươi nhà mẹ đẻ người không mắng ngươi khương lão thái thái kỳ thật cũng không ai chiếm người khác tiện nghi chủ yếu là hảo mặt mũi sợ người khác sau lưng nói thị phi này không ngắn ngủi kinh hách qua đi khương lão thái thái hỏi khương nhị tẩu nói không nha tiết nhất bọn họ làm gì muốn mắng ta so với khương lão thái thái Khương nhị tẩu mới là chân chính tính toán trí ly, thả cơ cái tính kế chính mình được mất. Chẳng qua nàng người này sẽ xem sắc mặt, biết không nên tranh thời điểm không thể động. Ngược lại, một khi cho nàng có thể tranh cơ hội, nàng nửa điểm cũng không thua cấp bất luận kẻ nào. Nương, đại tráng hắn ông ngoại bà ngoại nghe nói sang năm hai cái. Tiểu tử muốn đi chấn trên miệng thư, cố ý hồi cấp nhà ta lễ. Khương nhị ca không nói ra lời là... Khương nhị tẩu hôm nay một hồi nhà mẹ đẻ liền bắt đầu các loại thổi phồng Khương Tam Hải cùng Khương Lăng, thẳng đem nhà bọn họ ở trấn trên tân mua kia trôi nhà cửa khen thượng thiên. Mà Khương nhị tẩu nhà mẹ đẻ người vừa nghe Khương gia cư nhiên ở liếu nhi ngõ nhỏ mua nhà cửa, thái độ lập tức đại biến, lúc này mới có như thế phong phú đáp lễ. Nương, kỳ thật điểm này đồ vật không tính gì đó. Ta nhà mẹ đẻ vốn dĩ chính là mở tiểu lầu, nhất không thiếu chính là thức ăn. nào ngay bọn họ thật muốn là hồi nhà ta vài thất bố kia mới là thật sự hoa tiền bạc khương nhị tầu hôm nay lại là nổi bật cực kỳ lại là dương mi thổ khí nói ra nói đều trở nên bừa bãi lên lời nói cũng không thể nói như vậy liền tính là thức ăn cũng là hoa tiền bạc mua trở về còn có thể là đánh bầu trời rơi xuống khương lão thái thái lắc đầu ở chuyện này lại là thực sách đến thanh lập tức phản bác nói khương nhị tầu ngoài miệng nhỏ giọng lẩm bẩm hai câu lại cũng không lại phản bác tương so dưới hai tay trống chân trở về khương đại tẩu thần sắc liền rất có chút xấu hổ nàng là thật sự nơi trốn cập không thượng hai vị chị em dâu thực sự có chút xin lỗi khương gia lão nhị lão nhị tức phụ các ngươi ngày mai cùng lao tam còn có lăng nhi một khối dọn đi chấn trên này đó ăn các ngươi đều mang đi khương lão thái thái từ trước đến nay là không chú ý trong nhà mấy cái con dâu làm gì cảm tưởng cũng hoàn toàn không sẽ yêu cầu mỗi cái con dâu đều cần thiết từ nhà mẹ để mang về lễ. Tự nhiên liền không có chú ý tới Khương Đại Tẩu phản ứng, chỉ là một lòng một dạ cùng Khương Nhị Ca cùng Nhị Tẩu phân phó nói. Ngày mai liền dọn đi chấn trên. Có phải hay không quá đổi điểm? Khương Nhị Ca đương nhiên không ngại dọn đi chấn chiến trụ, nguyên bản chính là định tốt sự tình. Bất quá này tất nhất, ngày mai mới sơ tam, Khương Nhị Ca năm rồi đều là qua sơ tám mới đi chấn trên. đuổi cái gì đuổi? nhà cửa mua chính là dùng để trụ, vẫn luôn không nơi nào tới nhân khí. tái hảo nhà ở không ai trụ, cũng sẽ có vẻ suy bại. ngươi tiểu muội hoa như vậy nhiều bạc mua trở về phủ trạch, là cho các ngươi tùy ý soàn xoan. đều nhanh nhẹn lăn đi chấn trên trụ, đỡ phải cả ngày lưu tại trong nhà ngại lao nước mắt. nhắc tới khương lăng cần thiết trước thời gian dọn đi chấn trên lý do, khương lão thái thái một bụng khí, lập tức liền đã phát giận. Vô duyên vô cờ ăn một đồn mắng, Khương Nhị ca chớp chớp mắt, tò mò nhìn về phía Khương Lăng. Trong nhà này có thể làm Khương lão thái thái làm ra quyết định này người, cũng cũng chỉ có Khương Lăng. Hôm nay vương ra lại tới cửa tới cầu hôn. Khương Lăng không nghĩ tới muốn gạt Khương Nhị ca bọn họ, hơn nữa cũng là giấu không được chuyện này, lập tức liền giải thích nói. Khương Nhị ca nháy mắt hiểu rõ, liền không hề hỏi nhiều. Khương Nhị tẩu còn lại là tả nhìn xem, hữu nhìn xem. hơi há mổm, lại nhắm lại. Tính, dù sao nàng bên này cũng không có thích hợp nhân ra nói cho Khương Lăng, tại đây sự kiện thượng không có bất luận cái gì lên tiếng quyền, vẫn là câm miệng bảo bình ăn đi. Đến tận đây, Khương Lăng bọn họ dọn đi chấn trên sự tình liền định rồi xuống dưới. Khương gia đại phòng cùng tứ phòng tiếp thu tốt đẹp, đều không có lộ ra không cao hứng, cũng không có tổn hạ bất luận cái gì khúc mắc Đại niên sơ tam, Khương tứ ca cô y đi tìm nhị đường bá mượn xe bò. Trước đem Khương Lăng bọn họ đưa đi chấn trên, lại phản hồi Khương già thôn đem xe bò còn cấp nhị đường bá. Đuổi minh nhà ta cũng mua chiếc xe bò đi. Phương tiện bất việc, cũng không cần cố ý tìm người khác mượn. Nhị đường bá xe bò, Khương Lăng đã ngồi quá rất nhiều lần, cảm giác cũng không tệ lắm. Đối bọn họ như vậy nông hộ nhân gia cũng thực thích hợp. Sắc thật có thể suy xét suy xét. Thiếp Khương Lăng lời nói người, là Khương nhị ca. việc này liền giao cho nhị ca hỗ trợ nhìn chằm chằm. Nhị ca nhận thức người nhiều, khẳng định có thể tìm được thích hợp xe bò. Tiền bạc yên tâm, ta tới cấp, nhiều ít đều được. Vô vô chính mình hầu bao, thân là cả nhà nhất có tiền người, Khương Lăng vẫn là rất có tự tin. Không cần. Xe bò mua trở về là trong nhà cùng nhau dùng, đến lúc đó ta cùng tra thương lượng, từ trong nhà cấp. khương nhị ca cũng không phải cái loại này ra mặt giày chiếm nhà mình tiểu mội tiện nghi còn yên tâm thoải mái người mấy năm nay hắn mỗi tháng kiếm tiền bạc tích góp lên đương nhiên đủ cấp trong nhà mua một chiếc xe bò chẳng qua bởi vì trong nhà có khương tam hải ở đọc sách mọi người đều sẽ cố tình tình hoa dễ dàng sẽ không động tuyệt bút tiền bạc hiện nay lại là không giống nhau có khương lăng ở khương nhị tẩu nhẹ nhàng liền kiếm lời bốn lượng bạc tuy rằng không phải lâu dài mua bán Lại cũng cho Khương nhị ca nhất định linh cảm. Chỉ xem Khương lăng hoa nhiều kiếm được nhiều sẽ biết, một mặt cắt xén người trong nhà, liều mạng tích góp tiền bạc là không được. Muốn trong nhà phát triển không ngừng, bọn họ hẳn là nghĩ biện pháp nhiều kiếm tiền bạc. Chỉ có kiếm nhiều, bọn họ mới có thể quá càng thêm rực rỡ. Trong lòng cũng càng thêm an ổn kiên định. kia cũng đúng. Chờ trong nhà tiền bạc không đủ, lại tìm ta mớn. Không có cùng Khương nhị ca thoái thác, Khương lăng một ngụm đồng ý. Trả lời. Đã biết, sẽ không quên ngươi. Tuy nói không yêu chiếm Khương Lăng tiện nghi, nhưng Khương Lăng như vậy đương nhiên ngự khí nghe vào Khương Nhị ca trong hai, thực sự thực thoải mái. Rốt cuộc là người một nhà, Khương Nhị ca cũng không hề khách khí, cười gật gật đầu. Phía trước chính chuyên tâm khua xe bò Khương Tứ ca nghe đến đó, Trung quy không có thể nhịn xuống, nhỏ giọng nhắc nhở nói, nhà ta theo ta một người sẽ đuổi xe bò, đại ca, nhị ca. Tăng ca đến lúc đó đều cùng nhau học lên a khương tam hải vốn là đứng ngoài cuộc ở yên lặng đọc sách nghe vậy ngẩng đầu sắc mặt bất biến đại ca cùng nhị ca học khương nhị ca sắc mặt cứng đờ không được tự nhiên rời đi tầm mắt vẫn là đại ca học đi đại ca ngày thường đuổi ngưu cày ruộng không phải làm khá tốt lao kỹ năng khẳng định thực mau là có thể thượng thủ kia còn không bằng làm ta cha học ta cha cây củ năn tốt nhất so đại ca mau Theo Khương Nhị ca nói, Khương Tứ ca đặc biệt thật thành nói. Khương Nhị ca cùng Khương Tam Hải lướt nhau, trầm mặc một lát, đồng thời ra tiếng, vậy làm cha học. A, thật sự làm cha học. Khương Tứ ca không cấm khổ mặt. Hắn cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, cũng không phải ý tứ này, cha sẽ không mắng hắn đi. Khương Lăng cùng Khương Nhị tẩu buồn cười, ha ha nở nụ cười. Dù sao mặc kệ trong nhà ai học, các nàng khẳng định là nhẹ nhàng chỉ còn chờ ngồi xe bò. Đại tráng cùng nhị như liền rất là kích động, múa may cánh tay hô lớn, chúng ta học, chúng ta tới học. Liền hai ngươi cái này đầu, nhưng đừng đem xe bỏ đuổi tới lạch ngoài đi. Vô vô đại tráng cùng nhị như đầu, Khương nhị tẩu tức giận khẽ hừ một tiếng, vẫn là chờ hai ngươi trưởng thành rồi nói sau. Không cần hai người bọn họ học. Khương lăng lắc đầu, nhìn lại đây, chờ hai người bọn họ lớn lên, nhà ta nên là ngồi xe ngựa đi ra ngoài, mà không phải xe bỏ thay đi bộ. Khương nhị tẩu đầu tiên là sướng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, liên tục xưng là, đúng đúng đúng, chờ bọn họ hai cái mao đầu tiểu tử lớn lên, nhà ta tam đệ khẳng định đã là quan lao ra. Nhà ta trực tiếp ngồi xe ngựa, nhưng mi phong. Khương lăng nguyên ý là, lấy nàng kiếm tiền thủ đoạn, thực mau là có thể xe bỏ thay ngựa xe, dẫn dắt Khương ra người cùng nhau lao tới khá giả sinh hoạt. Mà Khương nhị tẩu hiển nhiên lý giải sai rồi, trực tiếp nghĩ tới Khương tam hải trên đầu. Bất quá, Khương Lăng cũng không nghĩ giải thích, đơn giản liền hướng tới Khương Tam Hải để cái ánh mắt qua đi. Tam ca, chúng ta cả gia đình lao lao tiểu tiểu nhưng đều trông cậy vào ngươi. Ân. Khương Tam Hải vẫn chưa quá nói nhiều, vô cùng đơn giản một chữ lại mang theo len ken hữu lực hương vị, trong phút chốc liền chấn trụ Khương Lăng. Khương Lăng hít sâu một hơi, không lời gì để nói. Hào đi, nam chủ khí chẳng chính là như vậy ưu tú mà cường đại. Giống nàng loại này tiểu lâu la cũng chỉ có ngoan ngoãn nhìn lên phân Bên kia, điên huyển nhi tâm tình rất là không xong Nguyên bản hôm qua đại niên sơ nhị, nàng tính toán thừa dịp vương ra tới cửa cầu hôn, lặng lẽ đem Khương Tam Hải ước ra tới, hảo sinh cùng Khương Tam Hải xin lỗi nhận sai, cầu được Khương Tam Hải tha thứ. Nhưng mà, vương đại nương là cái vô dụng, vương Phúc Sơn càng là không đáng tin. Bọn họ mẫu tử hai người không những không có cuốn lấy Khương lão Thái Thái cùng Khương Lăng. vương phúc sơn càng là gia khương gia đại môn liền trực tiếp thượng điền ra tới tìm nàng trời biết điền uyển nhi lúc ấy là cỡ nào kinh hoàng thất thố thiếu chút nữa liền đem vương phúc sơn oanh ra điền gia đại môn nhưng như vậy nhiều điền gia người nhìn ở điền uyển nhi không dám biểu hiện quá mức rõ ràng cũng chỉ có thể tùy ý tìm cái lý do thoái thác vội vàng đem vương phúc sơn chi ra tới lành đến yên lặng tiểu trong một góc nói chuyện ở điền uyển nhi xem ra chỉ cần nàng tưởng Trấn An Vương Phúc Sơn căn bản không phải vấn đề. Nhưng Vương Phúc Sơn thật giống như phát điên giống nhau, một cái kính truy vấn nàng, Khương Lăng có phải hay không biết bọn họ hai người chi gian sự tình. Điên huyền nhi theo bản năng liền tưởng thể thốt phủ nhận. Nhưng mà chỉ xem Vương Phúc Sơn phản ứng, Điên huyền nhi liền đã nhận ra không thích hợp. Biết khẳng định là Khương Lăng ở Vương Phúc Sơn trước mặt nói hiệu nói vượn cái gì, Điền huyền nhi vội vàng ôn nhu Trấn An Vương Phúc Sơn, Phúc Sơn ca ngươi đừng vội. Hai ta chuyện này đều qua đi đã lâu như vậy, chỉ cần về sau hai ta cảnh giác điểm, ít gặp mặt, người khác tìm không được chúng ta nhược điểm, tự nhiên không nói được hai ta thị phi. Qua đi đã lâu như vậy, hai ta lúc này mới vừa tách ra nhiều ít nhật tử, ngươi liền cảm thấy hai ta quá văn tình. Ý đều đi qua. Ngày xưa Vương Phúc Sơn sắc thật thực hảo lừa gạn, hôm nay lại là không có bị Điền Uyển nhi quên đi, Uyển nhi ngươi cùng ta nói thiệt tình lời nói. Phía trước ngươi vì cái gì đột nhiên hối hận. Ngươi rõ ràng đã thuận lợi lui thân, vì cái gì lại một hai phải đòi chết đòi sống gả cho Khương Tam Hải. Ngươi căn bản là không nghĩ gả cho ta đúng hay không. Ngươi vẫn luôn là ở gạt ta đúng hay không. Đệ năm mươi tư chương, Cái gì từ hôn? Ai phải gả cho ai? Vương Đại Nương đã ở bên cạnh nghe xong một hồi lâu, càng nghe càng không thích hợp, càng nghe càng không dám tin tưởng. Cuối cùng. Nàng liền nhịn không được nhảy ra tới. Đột nhiên nhìn thấy Vương Đại Nương, Điền Uyển Nhi khiếp sợ, lần thứ hai nhìn về phía Vương Phúc Sơn sắc mặt liền thay đổi. Nàng còn tưởng rằng Vương Phúc Sơn đối nàng là thiệt tình thực lòng, nàng cũng cho rằng nàng đã thuận lợi thuyết phục Vương Phúc Sơn một lòng đi cưới khương lăng. Nguyên lai like Vương Phúc Sơn bất quá là có lệ nàng thôi. Nếu không Vương Phúc Sơn sao có thể cố ý mang Vương Đại Nương tới đổ nàng. Vương Phúc Sơn là thật không biết Vương Đại Nương liền đi theo hắn phía sau. Mới vừa rồi hắn một đường từ Khương gia tìm tới Điền ra, thuần túy là khí không được, cả người đều sắp, nổ mạnh. Tự nhiên, liền không hề tâm tư lưu ý phía sau rốt cuộc có hay không người đi theo. Giờ phút này nhìn thấy Vương Đại Nương, Vương Phúc Sơn cũng là kinh sợ, Nương, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lời này hẳn là ta tới hỏi ngươi, không, hỏi ngươi hai mới đúng đi. Hai ngươi vì cái gì sẽ ở chỗ này? Hai ngươi vừa mới nói lại là có ý tứ gì? Vương Đại Nương trước nay cũng không biết, Điền Uyển Nhi cư nhiên còn cùng nàng Nhi tử có một, chân. Này đều chuyện gì? Mất mặt không a? Nương, nếu bị ngươi phát hiện, ta đây liền ăn ngay nói thật. Ta cùng Uyển Nhi, hai chúng ta kỳ thật Vương Phúc Sơn trước kia liền tưởng cùng Vương Đại Nương thẳng thắn hắn hòa Điền Uyển Nhi sự tình, đáng tiếc mỗi lần đều bởi vì đủ loại nguyên nhân chậm trễ. Giờ phút này rốt cuộc có cơ hội. Vương Phúc Sơn đơn giản bất cứ giá nào, tính toán cùng Vương Đại Nương ăn ngay nói thật. Vương Đại ca chỉ là tới hỏi ta có quan hệ nhà ta tiểu mội sự tình. Ta cùng Vương Đại ca cái gì quan hệ đều không có, Đại Nương ngài ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta còn chờ cùng Đại Nương kết thân ra đâu. Điên huyền nhi lại là không nghĩ thừa nhận nàng cùng Vương Phúc Sơn chi gian quan hệ. Đặc biệt nàng hiện nay bị đuổi ra khương gia đại môn, vạn nhất bị Vương Phúc Sơn tóm được cơ hội, bước nàng gả tiến vương ra. nàng phải làm sao bây giờ hồi tưởng kiếp trước nàng ở vương ra quá những cái đó thống khổ nhật tử điền uyển nhi đột nhiên lắc đầu đánh chết cũng không thừa nhận nàng cùng vương phúc sơn đã từng từng có tư tình vương phúc sơn thần sắc nháy mắt liền thay đổi không dám tin tưởng nhìn điền uyển nhi hắn cả người đều có chút nốc cái gì thông ra điền uyển nhi cùng hắn nương làm cái gì thông ra rốt cuộc là hắn điên rồi vẫn là điền uyển nhi điên rồi Vương Đại Nương không phải ngốc tử. Mới vừa rồi Điền Uyển Nhi cùng Vương Phúc Sơn đối thoại, nàng nghe được rõ ràng, rõ ràng chính xác. Nàng dám cam đoan, Điền Uyển Nhi cùng Vương Phúc Sơn hai người chi gian sắc thật có điểm cái gì, giờ phút này Điền Uyển Nhi phủi sạch quan hệ chuyện ma quỷ mới là lừa gạt nàng. Nhưng là, Vương Đại Nương là không có khả năng nhận Điền Uyển Nhi cái này con dâu. Điền Uyển Nhi từng gả chồng, vẫn là cái bị hưu bỏ về nhà phụ nhân. Nơi nào so được với Khương Lăng như vậy cái thanh thanh bạch bạch hoàng, hoa, đại khuê nữ. Nói nữa, Khương Lăng có thể làm túi thơm kiếm bạc, Điền Uyển Nhi sẽ sao? Điền Uyển Nhi đương nhiên sẽ không. Điền Uyển Nhi không những sẽ không, ngay cả muốn trộm, sư, giúp đỡ nhà mẹ đẻ đều làm không được. Băng bạch nháo đến Điền gia già trẻ thải xong rồi trên núi sở hữu hoang mai, đắc tội toàn bộ Khương gia thôn hương thân, kết quả lại một cái túi thơm cũng không có làm ra tới. Một văn tiền bạc cũng không kiếm được trong tay. So với Khương Lăng, Điền Uyển Nhi thật sự kém quá xa, Vương Đại Nương căn bản là coi thường. Cũng là bởi vì tất cả coi thường, Vương Đại Nương khẽ căn môi, nổi giận đùng đùng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Điền Uyển Nhi, mạnh mẽ tốn Vương Phúc Sơn bước đi xa, về nhà. Lập tức về nhà. Nhìn Vương Đại Nương cùng Vương Phúc Sơn rời đi bóng dáng, Điền Uyển Nhi thật dài thư khẩu khí. Cuối cùng đem người cấp chi đi rồi, thật tốt quá. Nương, ngươi nghe ta nói Vương Phúc Sơn là không nghĩ rời đi. Hắn còn có chuyện muốn cùng Điền Uyển Nhi cẩn thận nói, hắn còn có rất nhiều nghi vấn không có hướng Điền Uyển Nhi chứng thực rõ ràng. Nói cái gì nói? Ta một chữ cũng không muốn nghe. Vương Phúc Sơn ta cảnh cáo ngươi, thiếu cho ta động ai tâm tư. Khương Lăng là cái gì thân phận? Nàng Điền Uyển Nhi lại là cái thứ gì? Ngươi không thượng vội vàng cưới Khương Lăng quá môn, lại ly lợm la liếm đi tìm cái kia Điền Uyển Nhi. Ngươi là ngu xuẩn sao. Vương Đại Nương là thật sự thực tức giận, nói ra lời nói cũng rất khó nghe. Huyền Nhi nơi nào không bằng Khương Lăng? Huyền Nhi tính tình hảo, hiểu chuyện lại hiếu thuận, ôn nhu lại săn sóc, so Khương Lăng không biết hảo bao nhiêu lần. Khương Lăng trừ bỏ điêu ngoa tùy hứng, thịnh khí lăng nhân, còn sẽ cái gì? Liền Khương Lăng xấu tính, thật muốn cưới quá môn, chúng ta cả gia đình đều không được căn bình. Nói lên liền Huyền Nhi cùng Khương Lăng. Vương Phúc Sơn một bụng bực tức muốn phát tiết. Ta đây cũng vui. Khương lăng như vậy sẽ kiếm bạc, chỉ cần nàng nguyện. Ý gả tiến chúng ta vương gia đại môn, làm ta mỗi ngày đều cao cao phùng nàng, ta đều cam tâm tình nguyện. Khương lăng ở khương gia quá chính là ngày mấy, chờ nàng gả tới chúng ta vương gia, ta bảo đảm nàng chỉ biết quá càng thêm thư thái, càng thêm mau sống. Chẳng sợ nàng tùy tiện tức giận lung tung, ta cũng vô cùng cao hứng hống, thành không? Vương Đại Nương bỗng nhiên liền dừng lại bước chân, đôi tay, xoa, eo, hung tợn chừng mắt Vương Phúc Sơn, chính là cái kia điền huyền nhi, mặc dù nàng ngàn hảo vạn hảo, ta cũng tương không chúng. Chỉ cần ngươi dám đem nàng lãnh vào cửa, liền chờ xem ta như thế nào thu thập nàng hảo. Nương, ngươi sao lại có thể như vậy không nói lý? Huyền nhi thật sự so Khương Lăng hảo quá nhiều, ta cũng chỉ thích huyền nhi, không thích Khương Lăng. Thật sự không vui nghe Vương Đại Nương như vậy nói. Vương Phúc Sơn ngạnh cổ cùng Vương Đại Nương rằng co. Muốn ngươi thích sao? Chỉ cần Khương Lăng chịu gả tới chúng ta vương gia, nàng chính là chúng ta vương gia cây dụng tiền. Ngươi không thích không quan hệ, ta thích, cha ngươi thích, ca ca ngươi tẩu tử nhóm đều thích, vậy đủ rồi. Ngươi thật muốn như vậy năng lực, chính ngươi một người dọn ra đi trụ, chúng ta vương gia không ngươi như vậy thiếu tâm nhãn ngu xuẩn, nhìn liền trướng mắt. Vương Đại Nương thái độ cùng lập trường thực minh xác. Nếu như Vương Phúc Sơn một hai phải cùng nàng đối nghịch, cùng lắm thì nàng liền không cần Vương Phúc Sơn đứa con trai này. Dù sao trong nhà nàng nhi tử nhiều, không thiếu Vương Phúc Sơn này một cái. Ngược lại, Vương gia không có có thể kiếm bạc con dâu, Vương Đại Nương nhưng hiếm lạ khương lăng như vậy một cái đại bà bối. Nương! Vương Đại Nương nói đến cái này phân thượng, không thể nghi ngờ chính là không có nửa điểm thương lượng đường sống. Vương Phúc Sơn khí xanh cả mặt, Lại cũng thật sự lấy Vương Đại Nương đinh điểm biện pháp cũng không có. Được rồi, đừng nói nhau nhau, ồn ào cái gì. Sợ người khác không biết hai người các ngươi về điểm này rèm pha. Vương Đại Nương tức giận bĩu môi, rốt cuộc vẫn là mềm ngữ khí. Phúc Sơn A, không phải nương không hướng về ngươi, chính ngươi cũng nên hảo hảo nghĩ kỹ. Cái kia điền uyển nhi thật muốn là thích ngươi, nàng có thể gả cho Khương Tam Hải. Gả cho Khương Tam Hải còn chưa tính. Ngươi có biết hay không nàng phía trước liền chạy đến nương trước mặt tới nói qua ngươi cùng Khương lang việc hôn nhân. Mắt thấy vương Phúc Sơn há mồm muốn phản bắt nàng, vương đại nương xua xua tay, nghiêm trang giải thích nói, ngươi đừng vội hướng ta kêu, nghe ta đem nói cho hết lời. Chuyện này ta là thật sự không có lửa ngươi. Chính là chúng ta lần đầu thượng Khương gia cầu hôn ngày đó, ngươi không phải khí trước một bước về nhà sao? ta liền theo ở phía sau Truy A Truy, đuổi tới Khương ra thôn ngoại trên đường nhỏ. Đã bị Điền luyện Nhi cấp gọi lại Ta lúc ấy nơi nào nhận được nàng Cùng nàng cũng không quen biết Là nàng chính mình chủ động gọi lại ta Còn một cái kính cùng ta nhận thân ra Thái độ kêu kêu một cái nhiệt tình a. Ta là thật bị nàng cấp lửa gạt Ở cũng liền hôm nay gặp được hai người việc này Ta mới cuối cùng minh bạch nàng Vì cái gì như vậy bức thiết Muốn cùng nhà ta trở thành thông gia, Nhưng còn không phải là muốn đem Ngươi rất xa ném ra Lại vô nửa điểm liên quan Nương uyển nhi thật muốn không nghĩ có liên quan tới ta đại cũng mặc kệ ta chết sống càng không cần thao tâm ta việc hôn nhân hiện nay ta muốn cưới chính là khương lăng là nàng nhà chồng cô em chồng về sau chúng ta còn có thể thiếu lui tới vương phúc sơn trong lòng khẳng định là biến yếu, nhưng là ngoài miệng cố tình không chịu thừa nhận hắn nhìn lầm rồi điền uyển nhi la ngươi thật muốn cưới khương lăng các ngươi về sau xác thật không thể thiếu lui tới nhưng ngươi cũng chớ quên ngươi cưới người khác có lẽ còn có thể cùng điền uyển nhi có như vậy một tia khả năng nhưng ngươi cưới chính là khương lăng điền uyển nhi ngày sau đó là ngươi chính thức tẩu tử ngươi là chuẩn bị cùng ngươi tẩu tử có cái gì liên quan sao ngươi không sợ bị trọc cuộc sống chúng ta lão vương ra cũng ném không dậy nổi cái này mặt vương đại nương vẫn là thực sẽ phân tích lợi hại được mất nếu như giờ phút này là điền uyển nhi sẽ kiếm bạc không cần thiết nhiều lời vương đại nương lập tức chuẩn bị lễ hỏi Vẻ vang đem Điền Nguyễn Nhi nên thú quá môn, hoàn toàn sẽ không để ý Điền Nguyễn Nhi bị Khương giá hưu về nhà mẹ để quá vãng. Thể diện nào có bạc quan trọng? vàng thật bạc trắng tới tay, nàng còn cần xem bên ngoài những cái đó trường, lưới, phụ sắc mặt. Người khác chờ xem nàng chê cười, nàng mới là chỉ còn chờ mặc vàng đeo bạc, hung hăng đánh những người đó mặt. Bất quá thực đáng tiếc chính là Điền Nguyễn Nhi cũng không sẽ kiếm bạc, chân chính sẽ kiếm bạc người là Khương Lăng. Như vậy, Vương Phúc Sơn có thích hay không liền một đinh điểm cũng không quan trọng, Vương Đại Nương muốn cưới quá môn con dâu chỉ có khương lăng, lại vâu người thứ hai tuyển. Không thể phủ nhận, Vương Đại Nương vài câu lời nói nặng hung hăng chọc ở Vương Phúc Sơn tâm cảm thượng. Nghĩ Điền Uyển Nhi mới vừa rồi thái độ cùng lý do thoái thác, nghĩ lại gần nhất Điền Uyển Nhi rất nhiều khác thường hành động, Vương Phúc Sơn sát sát thật thật trầm mặt xuống dưới. Cuối cùng, Vương Phúc Sơn không lại phản kháng. Thành thành thật thật đi theo Vương Đại Nương rời đi Khương Gia Thôn. Tuy nói thuận thuận lợi lợi tiễn đi Vương Phúc Sơn. Nhưng Vương Phúc Sơn về đến nhà tới tìm chuyện của nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ảnh hưởng tới rồi Điền uyển Nhi. Cứ việc Điền uyển Nhi nói, Vương Phúc Sơn tìm nàng là vì nên thu Khương Lăng sự tình, nhưng là chỉ xem Điền ra mọi người phản ứng liền biết, bọn họ cũng không tin tưởng. Điền uyển Nhi cũng không dám quá nhiều cường điệu. Rốt cuộc nàng lấy cớ này tìm thực sự không đủ cao minh. cũng xác thật không có gì thuyết phục lực. Vương gia người không biết nàng cùng Khương Lăng quan hệ không tốt, điền ra người còn có thể không hiểu được. Vương Phúc Sơn cưới Khương Lăng, quan nàng chuyện gì? tim nàng có ích lợi gì? Tổng không đến mức còn trông cậy vào nàng có thể từ giữa hỗ trợ khuyến khích hòa giải, thành tựu một cọc tốt đẹp nhân duyên. Như vậy lý do thoái thác, đừng nói điền ra người, điền huyển nhi chính mình đều cảm thấy e lệ, nói không nên lời. Cũng là bởi vì này, điền uyển nhi cảm xúc đã chịu ảnh hưởng rất lớn trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ không có thể tìm đi khương gia chờ đến nàng đại niên sơ tam rốt cuộc sửa sang lại hảo tâm tình hùng tâm tràn đầy muốn đi cầu được khương tam hải tha thứ thời điểm mới bị báo cho khương tam hải đã trước tiên rời nhà đi trấn trên càng làm cho điền uyển nhi vô pháp tiếp thu chính là khương tam hải cư nhiên còn mang đi khương lăng khương lăng người không ở khương gia thôn Vương Gia còn nói như thế nào thân? Vương Phúc Sơn không thể đem Khương Lăng cưới đi, nàng còn như thế nào hồi Khương Gia? Nàng không trở về Khương Gia, lại nơi nào tới ngày sau? Chỉ là ngấm lại, Điên Huyền Nhi liền cảm thấy không thể hô hấp, cả người đều sắp khí ngất đi rồi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rõ ràng kiếp trước căn bản không có phát sinh quá loại chuyện này. Khương Lăng vẫn luôn chờ đến Khương Tam Hải thi đậu cử nhân, mới có thể rời đi Khương Gia Thôn. Hơn nữa Khương Tam Hải lúc này mang đi Khương Lăng, là tính toán đem Khương Lăng an trí ở nơi nào? tư thuộc sao? Khẳng định không có khả năng. Đó chính là Khương Tam Hải bạn bè ra. Không, không được. Khương Tam Hải những cái đó cùng trường các đều là phi phú tức quý, có thể hỗ trợ thu lưu chiếu cô Khương Lăng nhân ra khẳng định ra cảnh cực hảo. Đổi mà nói chi, Khương Lăng đây là bị mang đi chấn trên hưởng phúc. Khương Lăng đúng là chấn trên hưởng phúc. Từ khi tới chân trên, trong nhà sở hữu sự tình đều bị Khương Nhị Tẩu một mình ôm lấy mọi việc. Nàng mỗi ngày chỉ cần ngồi ăn chờ uống, nhàn rỗi nhàm chán liền mang theo đại tráng cùng Nhị Nguy đi ra cửa đi dạo phố lấy tống cổ thời gian, nhật tử quá đến thực sự thành thơi lại nhàn tản. Khương Nhị Tẩu lại là không thèm để ý Khương Lăng như vậy tiêu, dao, mau, sống. Dù sao Khương Lăng ở Khương Gia Thôn cũng là chuyện gì đều không làm. trong nhà sống căn bản không tới phiên Khương Lăng động thủ. Càng đừng nói bọn họ mà nay có thể có nhà mới viện trụ, tất cả đều là lấy Khương Lăng Phúc, Khương nhị tẩu cam tâm tình nguyện hầu hạ Khương Lăng, tùy Khương Lăng tưởng như thế nào chơi đều được, nàng một đinh điểm dị nghị cũng không có. Trong nhà hai nữ nhân không cãi nhau, không dậy nổi xung đột, Khương nhị ca cùng Khương Tam Hải tự nhiên sẽ không cố ý chọn sự, từng người tường ăn không có việc gì, thật đúng là quá rất là ăn ý lại thoải mái. Chờ đến sơ tám qua đi, Khương Nhị ca bắt đầu đi tiểu lầu thu xếp bận việc, Khương Tam Hải mỗi ngày lại muốn đi tư thục, Tân Nhật tử liền càng thêm đi vào quỹ đạo, thật là an nhàn. Điên đại nương chính là ở ngay lúc này tìm đi tư thục. Nửa ngày sau, tư thục tất cả mọi người biết, Khương Tam Hải thôi người vợ kết tóc, nhận tâm đêm này chạy về nhà mẹ đẻ, máu lạnh vô tình không màng này chết sống, chỉ một lòng một dạ nhớ thương chính mình tiền đồ, làm bậy người đọc sách. nay này nay. Này đều cái gì cùng cái gì a? Ai nói bậy nói? Làm hắn cấp bản công tử đứng ra. Chu lăng một phép cái bản, liền phải tìm người tính sổ. Với Ngọc Cẩn sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên, quay đầu nhìn về phía Khương Tam Hải, Khương huynh, chúng ta năm nay 8 tháng liền phải tham gia viện thí, sự tình quan ngươi thanh danh, cần phải cẩn thận xử lý, trăm triệu không thể đại ý. Làm phiền hai vị cùng trường lo lắng, việc này ta sẽ mau chóng xử lý thỏa đáng. trừng, thanh lời đồn. Khương Tam Hải nghiêm túc hướng Chu Lăng cùng với Ngọc Cẩn ôm quyền, cảm kích chi ý bộc lộ ra ngoài. Chúng ta bồi ngươi cùng đi tìm phu tử. Chu Lăng lập tức nói. Với Ngọc Cẩn đi theo đứng dậy, một bộ phụng bồi rốt cuộc thái độ. Khương Tam Hải vốn là tính toán tự hành xử lý việc này, thấy hai người như thế để bụng, hắn đơn giản cũng không kiêng rẻ, trực tiếp mang theo Chu Lăng cùng với Ngọc Cẩn cùng đi tìm phu tử. đệ 55 chương. C Khương Tam Hải ở tư thuộc thanh danh không cần nói cũng biết. Đề cập đến hắn việc tư, phu tử nhóm đều là đặc biệt coi trọng. Lo liệu không thể nghe lời nói của một phía nguyên tắc, phu tử nhóm đúng là chờ đợi Khương Tam Hải chủ động đã đến. Nếu như Khương Tam Hải lùi bước, liền cũng là chỗ dạ, không thể nghi ngờ liền cô phụ phu tử nhóm đối hắn tha thiết kỳ vọng cao. Ngược lại, nếu như Khương Tam Hải người tới, thân chính không sợ bóng tà, Bọn họ này đó phu tử tự nhiên sẽ dùng hết toàn lực che chở Khương Tam Hải thuận lợi tham gia viện thí, không chịu người khác gác ý chửi bới cùng hám hại. Đối với hưu thêm một chuyện, Khương Tam Hải hay không nhận. Không đợi chư vị phu tử biến sắc mặt, hắn liền lấy ra kia một giấy hòa ly thư. Không nghĩ tới Khương Tam Hải cư nhiên sẽ đem hòa ly thư mang ở trên người, phu tử nhóm kinh ngạc rất nhiều, lại cũng rất là vừa lòng Khương Tam Hải xử sự chu toàn. tiếp nhận hòa ly thư nghiêm túc thẩm duyệt lúc sau phu tử nhóm sôi nổi gật đầu tuy rằng vẫn chưa khen khương tam hải làm hảo nhưng cũng minh xác biểu lộ bọn họ lập trường phu tử hôm nay việc này là ai tới chúng ta tư thuộc nào đến chúng ta nơi này nhưng đều là một lòng một dạ người đọc sách lại không phải bên ngoài chợ bán thức ăn như thế nào lung tung rối loạn lời đồn đều truyền tới chu lăng không cao hứng lẩm bẩm nói việc này nói lớn không lớn nói tiểu cũng không nhỏ Nếu như không cho kia phụ nhân tiến vào tư thục, mà là mặc kệ nàng ở tư thục ngoài cửa tùy ý chửi rủa, càng thêm đối tam hải thanh danh bất lợi. Như như mày, nói lên vị kia tới nháo sự phụ nhân, phu tử nhóm tự nhiên là không mừng. Nhưng hiện nay sự tình truyền ồn ào huyên áo, chúng ta mặc dù ra sức làm sáng tỏ, khẳng định vẫn là sẽ đối khương huynh thanh danh có tổn hại. Nghĩ đến phía trước nghe được những cái đó tin đồn nhảm nhí, Chu lăng sắc mặt rất là không tốt. Trên đời này nhất không thiếu chính là hâm mộ ghen ghét người khác so với chính mình tốt bụng dạ hẹp hòi người. Lấy Khương Tam Hải ở tư thục chắc tuyệt tài học, không có khả năng nửa điểm thù hận cũng không kéo. Hoàn toàn tương phản, bởi vì Khương Tam Hải xuất thân không cao, rất nhiều mắt cao hơn đỉnh cùng trường thường thường liền sẽ châm chọc nịa mai một phen. Cũng không nhất định chính là làm cho Khương Tam Hải mặt, càng có rất nhiều sau lưng trong lén lút kéo tiểu bàn phái. Nào đó trình độ đi lên nói. dẫm lên Khương Tam Hải cũng không xuất chúng xuất thân cùng gia thế, này đó học sinh dễ dàng liền thỏa mãn chính mình hư vinh tâm, tâm lý thượng đạt tới nào đó cân bằng, đảo cũng có thể đủ làm được mặt ngoài cùng Khương Tam Hải duy trì nước giếng không phạm nước sông bình tĩnh ở chung. Nhưng mà, Khương Lăng đã đến, đánh vỡ loại này cân bằng. Ngay từ đầu bởi vì là Khương Tam Hải thân mội mội tới tư thuộc bên ngoài bán túi thơm, đại gia mua thời điểm cũng chưa nghĩ nhiều, thích chính là thật thích. Không thích trừ bỏ cùng phong học đòi văn vẽ bên ngoài, chỉ cho là tùy ý tốn chút bạc, trong tiềm thức coi như làm là ở bố thi Khương tam Hải, trong lòng miễn bàn rất cao cao ở thượng. Lại sau đó, một cái tết âm lịch trong lúc, Khương lăng túi thơm triệt triệt để để phát hỏa, trở thành tiểu bắt chấn mới nhất trong chóng đo chiều gió, chịu đủ phong nhã nhân sĩ truy phủng cùng yêu thích. Không đơn giản là chư vị sư mẫu, liền bọn họ phu tử, cư nhiên cũng bắt đầu đeo nổi lên bạch mai túi thơm. Mà theo sát, mọi người đều nghe nói Khương Tam Hải dọn ra tư thục, chủ tiến liêu nhi ngõ nhỏ sự tình. Nguyên bản đại gia còn tưởng rằng, Khương Tam Hải chỉ là ở Liễu nhi ngõ nhỏ thuê phòng ở đợi cho có người chứng thực rõ ràng, biết được Liễu nhi ngõ nhỏ nhà cửa là Khương Gia mua lúc sau, mọi người xem hướng Khương Tam Hải ánh mắt tự nhiên liền thay đổi. Đến tận đây, một ít nguyên bản bởi vì Khương Tam Hải ra thế không hảo mà âm thầm khinh thường hắn các học sinh trong lòng liền không thoải mái. Phía trước còn không có hiển lộ nửa phần, hôm nay mượn Khương Tam Hải hiểu thêm một chuyện ngược lại trương hiển vô cùng nhuần nhuyễn thẳng làm chu lăng nghe được bực bội không thôi. Khương Tam Hải chính mình lại là thực trầm ổn, thần xác thản nhiên nhìn chư vị phu tử, thanh giả tự thanh, học sinh không thẹn với tâm. Hào một cái thanh giả tự thanh, hào một cái không thẹn với tâm. Người đọc sách nên có này phân khí tiết, Tam Hải lòng dạ cùng khí phách đáng giá mặt khác học sinh nghiêm túc học tập, hướng Tam Hải làm chuẩn. Phu tử nhóm tán dương gật gật đầu, không chút nào che giấu đối Khương Tam Hải tán thành. Chu Lăng không tự giác liền biểu môi. Đảo không phải ghen ghét Khương Tam Hải, mà là cảm thấy phu tử nhóm đều tưởng quá mức đơn giản. Bên ngoài lời đồn truyền như vậy khó nghe, ai có thể thật sự làm được mắt điếc hay ngơ, quyền Dương không có nghe thấy. Còn nữa nói, mọi người đều là một cái nhà ở ngồi, nhà ngôn toái ngữ tóm lại là cực kỳ ảnh hưởng tâm tình. Vạn nhất đụng tới cái loại này cố ý chọn sự, giáp mặt châm chọc nhưng làm sao bây giờ? Liền không nói một lời chịu đựng, Vẫn là không chút khách khí tranh chấp một đốn. Như thế nào nghe đều cảm thấy không giống như vậy một hồi sự. Vẫn là cần đến phu tử đi trước chi huyện. Nha môn tinh tế giải thích một phen mới có thể. So sánh với Chu Lăng, với Ngọc Cẩn muốn càng thêm ổn thỏa. Hiện nay chi với Khương Tam Hải mà nói, quan trọng nhất chính là 8 tháng viên thí. muốn bảo đảm viện thí không chịu trở ngại này đó đồn đãi vớ vẩn cần thiết mau chóng tan đi mà nhất hữu hiệu biện pháp chính là trực tiếp tìm hắn cha hảo hảo nói chuyện này pháp rất tốt chúng ta này liền đi tìm tri huyện đại nhân kỹ càng tỉ mỉ giải thích một phen lấy còn tam hải công đạo phu tử nhóm cũng đều không phải ngoan cô không hóa người lập tức liền theo tiếng gật đầu chờ đến khương lăng biết được việc này phu tử nhóm đã tự mình đi chi huyện nha môn điền gia cũng thật đủ độc Khương lăng hừ lạnh một tiếng, nguyên bản đã rời đi Khương ra thôn, liền không nghĩ lại cùng Điền Uyển Nhi có bất luận cái gì giao thoa. Nhưng là lúc này đây Điền Đại Nương cách làm, thật thật tại tại ghê tẩm tới rồi nàng. Há ngăn là ác độc, quả thực là ý xấu ruột, sớm muộn gì trường bao, lưu, ngủ gặp báo ứng. Chờ xem trọng, lần này sự tình chúng ta cần thiết hồi trong thôn cùng nương nói, làm nương hảo sinh dọn dẹp một chút các nàng. Khương Nhị Tẩu cũng rất là sinh khí, xanh cả mặt phải về Khương gia thôn tìm Khương Lão Thái Thái chủ trì công đạo. Chủ yếu vẫn là không thể ảnh hưởng Lão Tam năm nay khảo thí. So với những cái đó đồn đại vớ vẩn, Khương Nhị ca lập tức liền bắt được mấu chốt, lo lắng nhìn Khương Tam Hải, xác định phu tử nhóm đi tìm Tri huyện đại nhân. Việc này đối với ngươi liền không có ảnh hưởng, khẳng định sẽ có ảnh hưởng, nhưng là sẽ không gây trở ngại ta đi tham gia viện thí. Khương Tam Hải nói liền nhìn về phía Khương Lăng, nhắc nhở nói, Tiểu muội ngươi không được náo sự. Cái gì náo sự? Ta là sẽ tùy ý náo sự người sao? Ta như vậy ngoan ngoãn nghe lời muội muội. Tam ca ngươi còn tưởng đi đâu tìm? Khương Lăng chính cân nhắc như thế nào cấp điền luyện nhi một cái hung hăng giáo hấn, đã bị Khương Tam Hải điểm danh, lập tức thần sắc vô tội lắc đầu, biện giải nói. Khương Tam Hải bình tĩnh nhìn Khương Lăng, tuy rằng không có ngôn ngữ. Ý tứ lại cũng đặc biệt rõ ràng. Khương Lăng nhìn không chớp mắt nên hướng Khương Tam Hải nhìn chăm chú cùng đánh giá, một bước cũng không nhường. Cuối cùng vẫn là Khương Tam Hải nhẹ nhàng lắc đầu, dẫn đầu rời đi tầm mắt. Bất quá nhìn kỹ hắn khỏe miệng, rõ ràng chính là hơi hơi gợi lên tới. Một bên Khương Nhị Ca cùng Nhị Tẩu cũng chưa để ý Khương Tam Hải cùng Khương Lăng huynh mội hai người giao phong. Ở bọn họ trong lòng, Khương Lăng chính là một cái tiểu cô nương, tuy rằng tính tình hỏng rồi điểm. nhiều lắm cũng liền chạy tới mắng điền gia người một đốn, không coi là cái gì đại sự. Ngược lại, khương nhị ca cùng nhị tẩu đã bắt đầu thương lượng nổi lên ai hồi khương gia thôn báo tin một chuyện. Khương nhị tẩu động tác thực mau, chưa hôm đó liền chạy về khương gia thôn. Khương lão thái thái kêu kêu một cái khi a, không nói hai lời tìm tới điền gia. Các ngươi này đó tang, tấn, thiên lương, chính mình không bản lĩnh quá thượng hảo nhật tử. liền tới thai họa nhà ta lão tam một cái người đọc sách các ngươi rốt cuộc gan đến cái gì ý xấu nha muốn xảo muốn mắng cứ việc tìm lão nương lão nương phụng bồi rốt cuộc các ngươi toàn ra không đến hảo chết dựa vào cái gì chạy tới chấn trên bại hoại nhà ta lão tam thanh danh nhà ta lão tam hưu người khuê nữ nhà ta lão tam cùng người khuê nữ đó là hòa ly về sau kết hôn tự do ai cũng không ý kiến ai Nhà ta lão tam nơi nào liền xin lỗi nhà ngươi khuê nữ? Ông trời à, nhà ta lão tam chính là chính thức người đọc sách, nhiều năm như vậy cực cực khổ khổ thức khuya dậy sớm đọc sách hắn dễ dàng sao hắn. Các ngươi này đó hát tâm tràng, như thế nào liền tàn nhẫn đến hạ tâm tới hại hắn? Sớm biết rằng các ngươi toàn ra như vậy lánh tâm lánh phổi, lão nương sáng sớm liền sẽ không đáp ứng cùng nhà các ngươi việc hôn nhân. Các ngươi đây là muốn hại chúng ta toàn bộ khương thị nhất tộc A. Liền chúng ta Khương thị nhất tộc duy nhất đọc sách trồi non đều phải véo rớt, các ngươi sớm muộn gì gặp báo ứng đổ ở điển gia cổng lớn, Khương lão thái thái mắng đặc biệt khó nghe, giọng một cao lại cao, chỉ hận không được toàn bộ thôn tất cả mọi người có thể nghe được. Khương lão thái thái một đại thông mắng lời nói đủ để đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng, thêm chi còn có Khương nhị tẩu ở một bên bổ sung, quanh mình các hương thân cũng đều sôi nổi bắt đầu chỉ chỉ trò trò. Em đẹp như thế nào còn chạy tới chân trên náo loạn? Tư thục là địa phương nào? Nhưng không cho nói bừa lời nói. Ai, đây là quyết tâm muốn hủy hoại khương gia láo Tam A. Chúng ta khương gia thôn thật vất vả ra như vậy một cái lợi hại người đọc sách đâu? Nghe nói Tam Hải mã thượng liền phải đi khảo thí đúng không? Nay điền ra người như thế nào liền như vậy hư đâu? Quá khi dễ người. Điền ra người là thật sự thực bất đắc dĩ. bọn họ tuy nói không thế nào thích khương gia người, khá vậy không tưởng ngày ngày cùng khương gia là địch. kết thù kết toán loại sự tình này, thời gian lâu rồi, số lần nhiều, bọn họ cũng có hại không lấy lòng. hà tất, cố tình khương lão thái thái lần này tới cửa lý do rất là chính đáng, bọn họ điền ra người lần thứ hai đối lý, chỉ có thể gục xuống đầu, xanh mặt, tùy ý khương lão thái thái măng cái máu chó phun đầu, mặt mũi vô tồn. các ngươi nhị phòng rốt cuộc sao lại thế này còn muốn hay không sống yên ổn sinh hoạt thật sự không được chúng ta dứt khoát phân ra được về sau các ngươi nhị phòng sống hay chết đều đừng tìm chúng ta đại phòng bên ngoài khương lão thái thái tiếng mắng càng lúc càng lớn bị đưa tới xem náo nhiệt các hương thân càng ngày càng nhiều trốn ở trong phòng điền đại ba tức giận đến không được hung hăng chừng hướng về phía điền luyện nhi cha đại ca việc này ta là thật sự không biết đều là hài tử hắn nương một người trộm đạo đi chấn trên làm ầm ĩ điển lao cha cũng là lòng tràn đầy oan uổng cùng ý khuất gà đi ra ngoài nữ nhi bị chạy về nhà mẹ đẻ đã rất là mất mặt như thế nào còn chạy tới chấn trên làm ầm ĩ đây là hận không thể tất cả mọi người biết bọn họ điền ra cô nương bị hưu trở về nhà mẹ đẻ a mất mặt quá mất mặt nàng trộm đạo đi ngươi liền không biết ngăn đón khuê nữ khuê nữ dưỡng không tốt tức phụ tức phụ quản không được Ngươi suốt ngày đều ở làm chút cái gì? Lại tùy ý các ngươi nhị phòng lăn lộn đi xuống, chúng ta toàn bộ điền ra về sau đều đừng nghị ở trong thôn rừng chân. Điền đại bá lúc trước là thật sự thực xem trọng Điền uyển nhi cái này chất nữ. Chỉ cảm thấy Điền uyển nhi hiểu chuyện lại thông minh, lại được Khương Tam Hải như vậy một môn hảo việc hôn nhân, ngày sau khẳng định sẽ thăng chức rất nhanh, mang theo bọn họ điền ra người cùng nhau thơm lây thêm vinh dự. Nào nghĩ đến cùng Khương Tam Hải đính hôn lúc sau Điền luyện Nhi đột nhiên liền thay đổi. Đầu tiên là làm ầm ý muốn từ hôn, lui thân lúc sau lại đổi ý, một hai phải lại lần nữa cùng Khương ra làm ai. Thật vất vả thuận thuận lợi lợi gả tiến Khương ra đi, kết quả lại đem chính mình cấp lăn lộn về nhà mẹ đẻ, lăng là bị Khương ra người cấp hưu. Nay nhất xuyên xuyên biến cố, trung gian hỗn loạn như vậy nhiều sự tình, Điền Đại Bá lười đến nhiều lời. cũng không nghĩ lại vì Điền Uyển Nhi thu thập cục diện dối giám. Nếu thiên đại vinh quang bọn họ Điền ra nếu không khởi, đơn giản liền phân ra hảo. Phân ra liền thanh tịnh, ai lo phận ấy, Điền Uyển Nhi cùng nàng nương tưởng như thế nào gây chuyện liền như thế nào gây chuyện, bọn họ đại phòng đều mặc kệ. Điền đại nương đi chấn trên tư thuộc sự tình, Điền ra những người khác không biết, Điền Uyển Nhi lại là biết đến. Hoặc là có thể nói, đây là Điền Uyển Nhi một tay thúc đẩy. nếu khương tam hải đối nàng như vậy vô tình vô nghĩa điền huyển nhi cũng không quan tâm dù sao nàng không có ngày lành quá khương gia cũng đừng nghĩ suốt đầu cùng lắm thì bọn họ tất cả mọi người cả đời hoa ở khương gia thôn ai cũng đừng nghĩ ngồi hưởng vinh hoa phú quý càng đừng nghĩ bay lên cảnh cao biến vượng hoàng mà muốn ngăn trở khương gia người lao tới phú quý chi lộ bước đầu tiên không thể nghi ngờ chính là đem khương tam hải kéo xuống tới cũng ngày đây năm nay tám tháng viện thí Khương Tam Hải đừng nghĩ thăm ra, cũng không có khả năng cao chung. Kết quả là, Điền Uyển Nhi liền suối rục Điền Đại Nương chạy tới tư thục náo sự, vì chính là hoàn toàn hỏng rồi Khương Tam Hải thanh danh. Nàng con liền không tin, Khương Lăng có thể vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, Khương gia người có thể vĩnh viễn đều, xuân, phong, đắc ý. Chẳng qua Điền Uyển Nhi không nghĩ tới chính là, Khương Tam Hải bên kia còn không có bại hạ trận tới, bọn họ nhà mình lại là nháo nổi lên nội chiến. phân ra. Điền Uyển Nhi nhíu nhíu mày, còn không có phản ứng lại đây, liền nghe bên người Điền Đại Nương khóc hô lên thành: "Ta sai rồi, ta lần sau cũng không dám nữa." "Không phân ra, không thể phân ra nha." Đệ 56 chương. Đối với Điền Uyển Nhi mà nói, Điền gia phân không phân ra cũng không phải đại sự. Nguyên nhân vô hắn, lấy trước mắt thế cục, Điền gia có thể giúp đỡ đến nàng địa phương thật sự không nhiều lắm. Ngược lại, đợi cho ngày nào đó nàng thăng chức rất nhanh, Điền ra thế tất sẽ dính thượng nàng. Cho nên ở Điền uyển Nhi xem ra, nếu như có thể nhân cơ hội này bất động thanh sát thoát khỏi rất Điền ra cái này đại phiền thoái, nàng cũng là cực kỳ nguyện ý. Bất quá, Điền Lao Cha Hòa Điền Đại Nương liền không phải như vậy suy tính. Cùng với Điền Đại Bá Phân ra một hô lên tới, Điền Lao Cha Hòa Điền Đại Nương đều hoảng sợ, một cái kính xin lỗi, nhận sai cùng văn hồi, nói cái gì cũng không hy vọng cái này ra cứ như vậy tan. Cứ việc điền lão cha hòa điền đại nương thái độ rất là thành khẩn, điền đại bá vẫn là không dao động, lắc lắc đầu, nhị đệ, bọn nhỏ đều lớn, sớm muộn gì muốn phân ra. Người ta đều là đường ra ra người, vẫn luôn như vậy trụ đi xuống cũng không phải chuyện này. Phân đi, sớm một chút phân, chúng ta ai lo phần ấy, còn thái bình chút út. Đại ca, tuyển nhi nha đầu này không hiểu chuyện, nàng nương cũng là cái hồ đồ, việc này là ta không có quản ta. Ta về sau khẳng định đem các nàng mẹ con xem đến chặt chẽ, sẽ không lại làm các nàng có cơ hội sinh sự. Điền Lao cha là thật sự sắp bị, bức, khóc. Em đẹp phân cái gì ra nha, phân ra bọn họ nhưng không đều thành người ngoài. Đại ca, ta lần sau không dám, ta không bao giờ đi chọc khương ra người mắt thấy tình huống không đúng. Điền Đại Nương lập tức túi đầu nhận sai. Này không phải các ngươi chọc không chọc khương ra người sự. Hiện nay chúng ta toàn bộ điển ra ở khương gia thôn thanh danh đã không xong thấu. Xa không nói, liền chỉ cần trong nhà còn lại này mấy cái còn không có xuất giá cô nương, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn các nàng không người tới cửa làm ai, cả đời cứ như vậy ngạnh, sinh sôi cấp, hủy hoại. Các nàng làm sai cái gì? Các nàng rõ ràng cái gì cũng không có làm, cứ như vậy bị liên lụy. Cho dù là vì mấy cái hài tử tưởng, Chúng ta cái này ra cũng cần thiết đặt được. Xua xua tay, Điền Đại Bá không nghĩ lại nghe Điền Đại Nương đi xuống nói, thẳng chặn đứng câu chuyện. Điền Đại Bá nơi nào là thình lình xảy ra tâm, huyết tới, chiều. Phân ra việc này, hắn thật sự ấp ủ hồi lâu. Phía trước vẫn luôn kéo không có phân ra, hắn sắc thật là suy xét đến Điền Uyển Nhi gả người là Khương Tam Hải. Ngày sau Điền Gia chỉ sợ còn phải dựa vào Điền Uyển Nhi mới có thể từng bước, cao, thăng. Nhưng hiện giờ bởi vì Điền Uyển Nhi, bọn họ Điền ra không những không có được đến đinh điểm chỗ tốt, ngược lại rước lấy một đống phiền thoái, thực sự mất nhiều hơn được. Vì kịp thời ngăn tổn hại, cũng vì trong nhà những người khác đều không chịu Điền Uyển Nhi ác, danh, ảnh hưởng, Điền Đại Bá rốt cuộc vẫn là làm ra cuối cùng quyết định, lúc này mới có giờ phút này cục diện. Điền Đại Bá ở Điền gia là rất có quyền lên tiếng. Thêm chi Điền Đại Bá mẫu đối Điền Uyển Nhi cũng lòng có oán trách, vẫn luôn không có ra tiếng hỗ trợ. Điền lao cha hòa Điền Đại Nương không có thể vãn hồi thế cục, bị bắt phân ra. Điền Uyển nhi nhưng thật ra trong lòng mừng thầm, vốn đang cảm thấy phân ra liền ném xuống một cái đại liên lụy, về sau Điền ra đại phòng những người đó đều đừng tưởng lại chiếm nàng tiện nghi. Nhưng nàng lại trăm triệu không có dự đoán được, Điền ra phân ra lúc sau nàng cha mẹ cùng nàng nói câu đầu tiên lời nói, chính là mau chóng cho nàng tìm cá nhân ra gả đi ra ngoài. Cái gì? Cha, nương, các ngươi không dám tin tưởng nhìn điền lao cha hòa điền đại nương, điền Uyển nhi khí cả người phát run, rõ ràng chính sắc khóc. Ngươi cũng đừng lại cha cùng nương. Chúng ta không bản lĩnh, dưỡng không được ngươi như vậy tâm đại khuê nữ. Trong chốc lát muốn gả cái này, trong chốc lát lại muốn gả cái kia, nhà chúng ta thật sự nhịn không được ngươi như vậy hồ nháo cùng lan lộn. Từ khi phân ra, điền lao cha nháy mắt thật giống như già mua mười, tới, tuổi. cả người tinh thần đầu đều không có. Bất quá càng là như vậy nản lòng thoái chí lời nói, càng là có thể trương hiển ra hắn không khỏi phân trần kiên định thái độ. Nương, ngươi cũng nói như vậy. Bị Điền Lao tra khí vô ngữ, Điền uyển Nhi quay đầu đi hỏi Điền Đại Nương. Ta Điền Đại Nương tự nhiên là đau lòng Điền uyển Nhi, nếu không nàng cũng sẽ không vì Điền uyển Nhi cố ý chạy tới chấn trên tư thuộc đại xảo đại nháo. Phải biết rằng nàng vừa ra đến trước cửa chính là cố lấy sở hữu dũ khí, đứng ở tư thục ngoài cửa lớn thời điểm hai cái đùi đều là phát run, thiếu chút nữa bị dọa ngất xỉu đi. Nương, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi lại nói. Nhà ta cũng không phải chỉ có Uyển nhi như vậy một cái khuê nữ, trong nhà còn có hai cái không xuất giá muội mội đâu. Chỉ chỉ điền ra mặt khác hai cái đã đêm đen mặt tới cô nương, điền đại tẩu lạnh lạnh nhắc nhở nói. Vốn dĩ sao? Trong nhà mấy cái cô em chồng, Điền Đại Tẩu là nhất xem trọng Điền Uyển Nhi. Nhưng là, ai làm Điền Uyển Nhi khinh thường nàng cái này Đại Tẩu đâu? Không xuất giá trước chỉ cùng Đại Bá ra đường Tẩu thân cận, gả. Ngươi cũng chỉ cấp Đại Bá ra đường Tẩu đưa váy áo. Hợp lại nàng cái này thân Đại Tẩu chính là cái chết, người bái. Hành, nếu Điền Uyển Nhi không đem nàng đương người xem, nàng cũng không cần thiết đem Điền Uyển Nhi để vào mắt. có bản lĩnh điền uyển nhi liền lại trở lại khương ra đi nếu không mơ tưởng nàng cấp điền uyển nhi một cái sắc mặt tốt xem bị điền đại tẩu như vậy vừa nói điền đại nương yết hầu ngạnh ngạnh bối quá thân mặt nổi lên nước mắt hảo thực hảo các ngươi tất cả đều dung không dưới ta muốn đuổi ta đi đúng không không cần các ngươi đuổi ta chính mình đi điền uyển nhi mấy ngày nay cũng là vẫn luôn nghẹn quất giờ phút này trực tiếp bùng nổ xoay người liền đi Điền đại nương muốn đuổi theo ra đi, lại bị điền lao cha cấp ngăn cản. Điền đại tẩu bọn họ còn lại là sự không liên quan mình, cao cao treo lên, chỉ đương ra không có điền Uyển nhi như vậy một người tồn tại. Như thế như vậy, điền Uyển nhi nổi giận đùng đùng chạy ra ra môn một hồi lâu sau, cũng không gặp người trong nhà đuổi theo ra tới, tức khắc liền càng thêm hỏa thượng trong lòng, kinh giận đan sen. Khương lão thái thái hỏa, lực, mười phân ở điền ra mắng hảo một hồi sau. Cũng không quay đầu lại mang theo Khương gia người cùng đi chân trên. Sự tình quan Khương Tam Hải tiên đồ, bọn họ thực sự lo lắng, một đinh điểm cũng không dám qua loa đại ý. Nương, Tam Ca không có việc gì. Tư thuộc phu tử nhóm đều thực hảo, hơn nữa đều đứng ở Tam Ca bên này. Cũng không ngoại ý muốn Khương Lão thái thái bọn họ đã đến, Khương Lăng giải thích nói. Thật sự nha, kia nhưng thật tốt quá. Nương này một đường đều mau lo lắng. thiên giết điền ra người sớm muộn gì gặp báo ứng nhắc tới điền ra người khương lão thái thái khí thượng trong lòng nhịn không được lại là một đốn đau mắng khương lăng chớp chớp mắt nghe nghe liền cười nương ngươi thật là lợi hại mắng chửi người đều không mang theo trọng dạng khương lão thái thái chính mắng hăng say bị khương lăng như vậy cười tức khắc liền mắng không ra bất đắc dị oan trách nói ngươi nha đầu này nói bừa cái gì đâu ta không nói bừa a Nương ngài ở trong lòng ta vẫn luôn là lợi hại nhất. Có ngài như vậy mẹ ruột, ta thật đúng là có phúc khí, quá hảo mệnh. Khương lăng trước kia là nói không nên lời loại này lời nói. Cùng với cùng Khương Lão thái thái ở chung thời gian biến trường, nàng lăng là học xong các loại dễ nghe lời nói. Nha nha, nương bảo bối khuê nữ nha. Trên đời này rốt cuộc tìm không thấy như vậy chi kỷ cô nương, nương mới là thật sự hảo mệnh, đại đại phúc khí. Nhà ta Lăng Nhi chính là bầu trời tiên nữ hạ phàm, cư nhiên rơi xuống nhà ta, nương nhưng không phải đến đem ngươi cao cao cung lên, không thể gặp ngươi chịu đinh điểm ủy khuất rõ ràng là đang nói Khương Tam Hải sự tình, bị Khương Lăng nói mấy câu một đâu chuyện, Khương lão thái thái lực chú ý tất cả đều trở xuống Khương Lăng trên người, ôm Khương Lăng chính là một đốn khen. Khương gia những người khác đều là tập mại thành thói quen, không những không có sinh ra mặt khác cảm xúc, ngược lại đều đi theo nhẹ nhàng thở ra. Khương Lăng cũng không phải là cái hảo tính tình. Khương Tam Hải thật muốn xảy ra chuyện gì, Khương Lăng khẳng định sớm phát giận. Hiện nay Khương Lăng cư nhiên còn có tâm tình hống Khương Lão thái thái chơi, đủ có thể thấy vậy sự sắc thật phong, bình, lãng tính vượt qua. Cha, nếu tới, liền ở trấn trên nhiều ngốc mấy ngày. Lão Tam hôm qua từ tư thục trở về còn nói, đã nhiều ngày muốn thỉnh hai vị cùng trưởng tới trong nhà ăn cơm. Có cha mẹ ở, chúng ta cũng an tâm. Khương Nhị ca nói: Thỉnh cùng trường tới trong nhà ăn cơm. Những năm gần đây lần đầu nghe nói Khương Tam Hải muốn thỉnh cùng trường tới trong nhà làm khách. Khương lão gia tử có chút kinh ngạc, cái gì cùng trường? Chính là cùng lão tam quan hệ muốn tốt hai vị cùng trường, một vị là tri huyện đại nhân gia công tử, mặt khác một vị chính là chúng ta phía trước nói qua với nhớ theo phưởng chu công tử. Nghe lão tam nói, lần này điển ra đi tư thuộc náo sự, hai vị cùng trường giúp ăn chiếu cố rất lớn. Bồi hắn cùng đi tìm phu tử làm sáng tỏ lời đồn. Khương Nhị ca sẽ biết việc này, đảo không phải Khương Tam Hải nói, mà là chính hắn cố ý đi tư thục tìm hiểu trở về tin tức. Trước kia Khương Nhị ca, bởi vì chính mình trong lòng không thoải mái, cố tình sẽ không theo Khương Tam Hải từng có nhiều tiếp xúc. Mà nay lại là chỉ cần tìm được cơ hội, liền chạy tới tư thục bên ngoài chuyển vừa chuyển, vì chính là đề phòng Khương Tam Hải bị người khi dễ, nhà bọn họ lại một chút không biết tình. Lấy thương nhị ca thủ đoạn, muốn tìm hiểu ra lần này tư thục như thế nào xử lý điền đại nương sự tình cũng không khó. Hắn còn cố ý hỏi thăm với Ngọc Cẩn cùng Chu Lăng tình huống, hiểu biết cũng coi như nhiều. Chu công tử Khương Lão thái thái chính dựng lên lỗ thai nghe, đột nhiên nghe được Chu Lăng tên, tức khắc liền kích động, như thế nào chỗ nào đều có hắn. Nương, Chu công tử cùng Tam Ca là cùng trường bạn tốt, tự nhiên sẽ đứng ở Tam Ca bên này. Buồn cười vô vô Khương Lão. Thái Thái, Khương Lăng chân ăn nói. Thật sự chỉ là bởi vì cùng người tam ca là bạn tốt. Khương Lão Thái Thái đương nhiên không phải đối chu Lăng bản nhân có ý kiến. Nhưng này không phải liên lụy đến Khương Lăng trên người sao. Khương Lão Thái Thái tự nhiên rất là đề phòng. ân chỉ là bởi vì cùng tam ca là bạn tốt. Khương Lăng cùng chu Lăng chưa từng có nhiều giao thoa, đây là sự thật. Kêu thành đi, làm cho bọn họ tới trong nhà ăn cơm. Ta tự mình xuống bếp. Khương Lão Thái Thái đã hảo chút năm không có xuống bếp đã làm cơm, mà nay vì chiêu đãi khách quý, nàng Lão nhân ra chuẩn bị lại lần nữa rời núi. Ta đây có lầu căn lạc. Khương Lăng lập tức phụ hòa nói. Không thể thiếu ngươi cái này tham ăn. Khương Lão Thái Thái ngữ khí rất là ôn hòa, nhìn về phía Khương Lăng ánh mắt tràn đầy sùng nịch. Tiểu cô tiểu cô, ta cũng muốn ăn. Kéo kéo Khương Lăng làn váy, Khương Đại Tráng Tiểu Tiểu Thanh reo lên. Đã biết, đã biết, không thể thiếu các ngươi mấy cái tiểu tham ăn. Xua xua tay, Khương Lăng trực tiếp đem Khương Láo Thái Thái hống nàng lời nói chuyển cho trong nhà mấy cái tiểu nhân. Tiểu cô tốt nhất. Mà nay ở Khương Đại Tráng mấy cái tiểu hài tử trong lòng, muốn ăn ngon, hảo ngoạn, đều có thể trực tiếp đi tìm Khương Lăng cái này tiểu cô. Tiểu cô người thiện tâm mỹ, đối bọn họ cũng hảo, mỗi lần đều sẽ thỏa mãn bọn họ. Liền giống như nãi nãi nói, có như vậy tiểu cô. Bọn họ thật là quá hảo mệnh. Khương Tam Hải mời khách một ngày này, với Ngọc Cẩn cùng Chu Lăng đều không phải tay không mà đến. Nhìn hai người trong tay dẫn theo đồ vật, Khương Tam Hải hơi há mồm, còn không có mở miệng đã bị Khương Lão Thái thái đoạt trước, khách quý Lâm Môn, mau mời trong phòng ngồi. Với Ngọc Cẩn cùng Chu Lăng đều là sáng nay đi tư thục mới bị Khương Tam Hải báo cho, Khương gia trưởng bối hôm qua lâm thời tới chân trên. Không có bất luận cái gì trước tiên chuẩn bị, Hai người đều là hạ tư thục đi trước đi mua lễ vật, lúc này mới tới cửa. Đây cũng là vì sao ba người một khối hạ tư thục, Khương Tam Hải về trước tới, với Ngọc Cẩn cùng Chu Lăng hai người lại là giờ phút này mới đến nguyên nhân nơi. Khương gia muội muội, Chu Lăng đối Khương Lăng ấn tượng thực hảo, vừa thấy đến nàng liền chủ động đánh lên tiếp đón. Chu học sinh. Khương Lăng tự nhiên hảo phóng gật gật đầu, đồng thời cũng không có bỏ qua với Ngọc Cẩn, với học sinh. khương cô nương với ngọc cẩn ngày thường cũng là kêu khương lăng vì khương gia muội muội bất quá hôm nay khương láo thái thái ánh mắt rõ ràng mang theo sắc nhọn đau mang cứ việc cũng không phải thứ hướng hắn với ngọc cẩn vẫn là yên lặng thay đổi xưng hô khương gia muội muội gần nhất có hay không làm tân túi thơm a không hề có nhận thấy được với ngọc cẩn thay đổi đối khương lăng xưng hô chu lăng trực tiếp tiến đến khương lăng trước mặt hỏi tạm thời không có hẳn là phải chờ tới đảo hoa khai vẫn chưa có điều dầu dếm khương lăng trả lời ta đây nhưng trước thời gian đặt trước khương ra muội mội nhớ rõ nhiều cho ta lưu mấy cái chu lăng từ trước đến nay không kém tiền bạc lập tức nói hảo khương lăng gật gật đầu thực dễ nói chuyện đồng ý cũng thỉnh cầu khương cô nương vì ta dự lưu mấy cái với ngọc cẩn nói còn không quên bổ sung nói khương cô nương hẳn là nhận thức nhà ta nhị muội nàng cũng thực thích khương cô nương túi thơm ta biết với nhị tiểu thư Chờ đến đào hoa túi thơm làm ra tới, tiểu bác Trấn trước hết mua được khẳng định là với nhị tiểu thư. Mặt khác cô nương đều phải tự hành đi quận Sơn Huyện, mới có thể mua được. Khương Lăng nói tới đây dừng một chút, nói tiếp, chu học sinh cùng với học sinh cũng giống nhau, tiểu bác Trấn sẽ không bán đào hoa túi thơm. Ai? Thật vậy chăng? Kia thật đúng là lấy lòng. Ta liền không quen nhìn chúng ta tư thục có chút người bên hông còn mang Khương ra muội muội làm hoa mai túi thơm. Xoay người lại sau lưng nói Khương Huynh nhàn thoại xấu xí sắc mặt, thật thật là có nhục văn nhã, khó coi lại ghê tởm. Chu Lăng người này ghét cái ác như kẻ thù, nhắc tới tư thục nào đó học sinh làm người xử sự liền một bụng hỏa, không có nghĩ nhiều mở ra ở Khương Lăng trước mặt. Khương Lăng liền dịu dàng cười cười, thì ra là thế, có thể là ta túi thơm bán quá nhiều, về sau ta sẽ thiếu làm một ít. Thiếu làm kiếm bạc không phải thiếu. Chu Lăng xua xua tay. Thiệt tình thực lòng khuyên đủ, Khương gia mội mội không cần cùng những người đó so đo, chúng ta chỉ lo nhiều làm một ít, cố tình chính là không bán cho bọn hắn liền hảo, tức chết bọn họ. Đệ 57 chương, Nghe chu lăng vẻ mặt lòng đầy căm phẫn khuyên bảo, Khương lăng tức khắc đã bị chọc cười, chu học sinh nói có lý. Chúng ta không thể cùng bạc không qua được, nên kiếm hay là nên kiếm? Đương nhiên, Khương gia mội mội ngươi là không biết. Chúng ta tư thục những người đó chính là không ăn được nho thì nói nho còn xanh, không thể gặp người khác so với bọn hắn qua đến hảo. Khương huynh còn không phải là chuyển đến trấn trên ở sao? Như thế nào liền ngại bọn họ mắt, lại không trụ đến nhà bọn họ đi, ăn nhà bọn họ gạo sao? Một cái hai nói chuyện, âm, dương, quái, khí, cũng không sợ đem bọn họ răng hàm toan rớt. Chu Lăng môi, rất là chướng mắt những cái đó học sinh tác phòng, cho nên nói Khương gia mội mội ngươi nhất định phải kiếm nhiều hơn bạc, đem bọn họ hai bên mặt đều cấp đánh sưng. Chỉ sợ đến lúc đó bọn họ lại nên toan nhà ta tam ca không bản lĩnh, chỉ dựa vào mội mội nuôi sống. Chỉ nghe Chu Lăng đôi câu vài lời, Khương Lăng cũng đã đoán được Khương Tam Hải hiện nay ở tư thuộc tình cảnh, không khỏi liền cùng Chu Lăng liều càng nhiều. Chính bọn họ trong nhà không có lợi hại muội muội, còn ghen ghét Khương Huynh Thật là không biết xấu hổ, một cái hai tuổng vì người đọc sách. Chu Lăng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay đầu đi tìm với Ngọc Cẩn, với huynh nhà ngươi cũng có muội muội, ngươi sẽ như thế toàn khương huynh sao. Vô tội nằm, thương với Ngọc Cẩn bất đắc dĩ lắc đầu, rất là phối hợp trả lời, tự nhiên sẽ không. Chính là nói sao? Chân chính có phẩm hạnh người đọc sách, nơi nào sẽ giống bọn họ như vậy bụng dạ hẹp hòi, kiến thức hạn hẹp làm ta nghẹn họng nhìn chân chối. Chu Lăng tự nhận cùng tư thục những cái đó học sinh nhận thức không ít năm. Trước kia thật không cảm thấy những người này như thế lòng dạ nhỏ hẹp, mà nay có thể nói chấn động. Khương Lăng liền không nói. Nàng đối những cái đó học sinh cũng không hiểu biết, cũng không nghĩ tới đi nhận thức cùng kết giao. Nếu như không phải Khương Tam Hải quan hệ, nàng liền Chu Lăng cùng với Ngọc Cẩn đều sẽ không biết được. Đến nỗi tư thục những người khác, liền càng thêm cùng nàng không có quan hệ. Khương Lăng rất rõ ràng, mặc cho những người này như thế nào sau lưng nghị luận cùng đề, hủy đều ngăn không được khương tam hải hướng lên trên đi bước chân hoàn toàn tương phản những người này chỉ biết trở thành khương tam hải đi tới trên đường thí luyện thạch xúc tiến khương tam hải đi càng mau cũng càng ổn ngươi bất tranh cãi mắt thấy chu lăng càng nói càng nhiều với ngọc cẩn ngăn trở nói ta lại chưa nói sai chu lăng nhíu môi đông nhiên liền đem đầu mâu chỉ hướng về phía với ngọc cẩn với huynh đồng dạng là muội muội nhà ngươi muội muội cũng chẳng ra gì nơi nào so được với Khương gia muội muội như thế ngoan ngoãn hiểu chuyện lại thiện lương. Chu Lăng, nhà ta nhị muội muội nhưng không chiêu người cho người. Với Ngọc Cẩn sụp mặt, ta lại chưa nói nhị biểu muội. Nhị biểu muội như vậy hảo, ta có thể không biết. Nghe được với Ngọc Cẩn thẳng hô hắn đại danh, Chu Lăng méo miệng, lại vẫn là ngạnh cổ cùng với Ngọc Cẩn lý luận lên. Ta nói chính là mặt khác ba vị biểu muội, các nàng gần nhất thật sự có chút vô pháp vô thiên. Với huynh hẳn là trước thời gian phòng bị, đỡ phải gặp phải sự tình. Với Ngọc Cẩn tầm mắt lạc hướng về phía Khương Lăng, ngay sau đó lại rời đi, ta biết. Cứ việc với Ngọc Cẩn phản ứng không coi là đại, Khương Lăng vẫn là từ giữa nhìn ra manh mối. Cho nên nói, với ra ba vị tiểu thư vô pháp vô thiên là cùng nàng có quan hệ. Đúng lúc ở ngay lúc này, Khương ra ngoài cửa lớn có người gõ cửa. Khương Đại ca lập tức chạy đi ra ngoài. Lần thứ hai chạy vào thời điểm. Khương Đại ca sắc mặt liền có chút không thích hợp, tiểu muội tìm ngươi, tìm ta. Tuy rằng Khương Lăng tới trấn trên đã nhiều ngày, nhưng rất ít ra cửa, cũng không có kết giao bất luận cái gì bạn tốt. trận một có người tới tìm nàng, thật đúng là có chút kỳ quái. Ân, là Khương Đại ca ấp ha ấp đúng nhìn về phía Chu Lăng. Chư tịch ngày đó bọn họ đều gặp qua Chu Lăng cùng kia ba vị với gia tiểu thư, đến nỗi tại đây khắc Khương Đại ca ánh mắt đầu tiên xem chính là Chu Lăng. Mà không phải với Ngọc Cẩn Vị này chính quy huynh trưởng. Ân, Ta nhận thức. Chu Lăng chỉ chỉ chính mình, cũng là đầy mặt tò mò, chẳng lẽ là nhà ta người đi tìm tới. Không nên a. Ta đã làm hạ nhân về nhà theo chân bọn họ báo bị quá, ta đêm nay lưu tại Khương Huynh ra làm khách. Bán túi thơm, ra tới. Chu Lăng lời nói còn chưa nói xong, đã bị một đạo điêu ngoa thanh âm cấp đánh gãy. Thanh âm rất là quen thai. Chu lăng sắc mặt lại là trong khoảnh khắc tình truyền âm. Ngay sau đó, quả nhiên liền thấy được hắn vừa mới mới nhắc tới với gia ba vị tiểu thư. Sớm biết rằng liền không nói các nàng. Quả nhiên là người đều kinh không được nghiệm, nghiệm ai ai đến. Với Ngọc Cần sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Nhất, gần với gia ba vị tiểu thư động tĩnh, hắn biết. Sở dĩ không có chính diện răn dạy hòa ước thúc, là tin tưởng với gia ba vị tiểu thư tuy rằng sự sự có chút bá đạo. lại làm không được ỷ thế hiếp người sự tình. Giờ phút này lại là chính mắt chứng kiến nhà mình ba vị mội mội hoành, hướng, thẳng, đâm mang theo người xông tới, thực sự cô phụ hắn đối này ba người tín nhiệm. Biểu ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến cùng Khương Lăng chạm rất gần Chu Lăng, với đại tiểu thư sắc mặt đổi đổi, hai ba bước chạy đến phụ cận. Các ngươi lại như thế nào sẽ ở chỗ này? Chu Lăng lạnh mặt hỏi. Ta là bồi tam muội cùng tứ muội tới tìm người. Cứ việc trong lòng đối chu lăng cùng khương lăng quan hệ nhiều có suy đoán cùng nghi ngờ, với đại tiểu thư trên mặt không dám hiển lộ nửa phần, chỉ là ngữ khi mềm nhẹ trả lời. Phía sau với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư đồng thời mắt trợn trắng, lại cũng không có nhiều lời. Dù sao mỗi lần chỉ cần tới rồi biểu ca trước mặt, đại tỷ liền sẽ là này phó kiểu xoa làm ra vẻ bộ dáng, các nàng đều thói quen. Tìm ai? Chu lăng ngữ khí cũng không phải thực hảo. Bán hương với đại tiểu thư theo bản năng liền phải trả lời. Lời nói đến một nửa lại sửa lại khẩu. Tam muội cùng tứ muội muốn tìm phía trước ở tư thuộc bên ngoài gặp được vị kia Khương Cô Nương. Khương Cô Nương. Các ngươi vừa mới cũng không phải là như vậy kia. Cho nên Chu lăng mới có thể không thích này ba vị biểu muội. Chẳng sợ trong nhà trưởng bối cực lực khuyến khích hắn cùng với đại tiểu thư. Hắn cũng rất là mâu thuẫn cùng phản kháng. Đặc biệt bài xích. vừa mới là tam muội nghĩ sao nói vậy, tiêu sai rồi mà thôi. với đại tiểu thư tiếp tục biện giải nói, với tam tiểu thư không cao hứng nhũ môi, lại là không có phản bác. nàng tuy rằng không giống với đại tiểu thư như vậy thích chú lăng, nhưng cũng không tưởng đắc tội vị này biểu ca. tả hưu chính là bị nói thượng hai câu, nàng quyền đương không nghe thấy, không thêm để ý tới đó là, Têu sai rồi. với huynh, ngươi cũng như vậy cho rằng, quý phủ các cô nương lễ nghĩa. Thật sự làm người kham ưu a Chu Lăng tự nhận không tư cách, quẳng, giáo với gia này ba vị tiểu thư, đơn giản liền ném cho với Ngọc Cẩn. Cũng là đến lúc này, với gia ba vị tiểu thư mới phát hiện, nguyên lai like với Ngọc Cẩn cũng ở chỗ này. Giờ khắc này, ba người đồng thời thần sắc đại biến, lộ ra không được tự nhiên biểu tình. Trở về, chưa từng có nhiều ngôn ngữ, với Ngọc Cẩn trực tiếp ra lệnh Đại ca, chúng ta chỉ là nghĩ đến mua hương gối mà thôi. Với tam tiểu thư dậm chân một cái, hủy khuất nói. Đúng rồi đại ca, nhị tỷ tỷ nói, chính là tìm vị này khương cô nương mua túi thơm cùng hương gối. Chúng ta các bạn lại không phải, ngạnh, đoạn. Với tứ tiểu thư cũng cảm thấy thực không cam lòng. Tân niên đều sắp đi qua, các nàng còn không có bắt được tân hương ối. Chờ đến tháng riêng xong rồi, ai có thể bảo đảm cái này khương lăng có thể hay không bán ra càng nhiều hương ối. Đến lúc đó, mặc dù các nàng như nguyện bắt được hương ối cũng trở nên không hiếm lạ lần trước hương cô nương đã giáp mặt cùng các ngươi nói rõ ràng mặc kệ là túi thơm vẫn là hương ối đều không có các ngươi không phải ngạnh đoạt là minh đoạt với ngọc cẩn ngữ khí thực lãnh mang theo không thêm che giấu tức giận với ra ba vị tiểu thư liền đều trầm mặc xuống dưới các nàng cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải với ngọc cẩn cùng chu lăng Sớm biết rằng này hai người sẽ ở, các nàng khẳng định khác tuyển mặt khác thời gian tới cửa, như thế nào cũng sẽ không ngây ngốc bị này hai người đụng phải. Từ đem với Ngọc Cẩn cùng Chu Lăng lên vào cửa, Khương Lão Thái Thái liền xoay người vào phòng bếp bận việc, Khương Đại Tẩu mấy người còn lại là cần mẫn hỗ trợ trợ thủ. Giờ phút này nghe được trong miệng tiếng ồn ào, Khương Lão Thái Thái đem trong tay nổi sạn giao cho Khương Nhị Tẩu, đi ra. Di! Cùng Khương Đại ca giống nhau. Khương lao thái thái đối với gia ba vị tiểu thư cũng là ấn tượng khắc sâu, lúc này ở nhà mình trong viện nhìn đến các nàng ba người, nàng tức khắc liền kinh ngạc, ai mời đến? Nương, không ai mời đến, các nàng là chính mình tìm tới trong nhà, muốn tìm tiểu mội mua túi thơm. Khương đại ca đi khai môn, tự nhiên sẽ hiểu với ra ba vị tiểu thư là tới làm gì. Bất quá Khương đại ca nói cũng không chuẩn xác. Túi thơm, hắn xem qua, cũng biết. Hương gối. Hắn không thấy quá, cũng chưa từng nghe qua, hoàn toàn không biết là gì ngoạn ý nhi. Mua túi thơm. Lúc này trên núi hoa mai liền tính không bị toàn bộ chích quang, cũng đều rất xong rồi, như thế nào làm túi thơm. Khương lão thái thái đảo không phải cố ý nhằm vào với ra ba vị tiểu thư, chỉ là ăn ngay nói thật nói. Khẳng định có dự lưu a Ta liền không tin nàng chỉ là một cái hương gối. Bởi vì đối hương gối canh cánh trong lòng. với tứ tiểu thư nhịn không được nói thầm nói hương gối di ngoạn ý nhi cùng khương đại ca một mô giống nhau phản ứng khương lão thái thái quay đầu nhìn về phía khương lăng chính là một cái gối đầu bên trong hoa mai khương lăng nhún nhún vai cấp ra đơn giản nhất giải thích khương lão thái thái gật gật đầu liền càng thêm không để trong lòng gì gối đầu không phải ngủ còn một hai phải mua cái trang hoa mai gối đầu Không đến mua liền tìm nhà trên tới nháo. Kia có thể giống nhau sao? Nàng bán hương gối còn không phải là vì kiếm bạc. Chúng ta tam tỉ muội lại không phải không cho bạc, vì cái gì chỉ cần không bán cho chúng ta. Nhà các ngươi nói rõ chính là khi dễ người, cố ý xem thấp chúng ta tam tỉ muội. Dù sao đã tới, với tứ tiểu thư đơn giản liền cùng Khương Lão Thái thái bẻ xà lên. Dựa vào cái gì Khương Lăng chỉ bán cho vu hiểu Liên dựa vào cái gì vô hiểu liên có đồ vật các nàng liền không thể có Ngay thường ở nhà đã chịu không công chính đối đãi cùng khi dễ cũng liền thôi mà nay bất quá là tầm thường một cái nông gia nữ cũng có thể khi dễ đến các nàng trên đầu không khỏi cũng quá phận chính là xem thấp các ngươi tam tỉ muội các ngươi lại đãi như thế nào Vô hiểu liên là nhận được tin tức vội vàng chạy tới còn chưa đi gần liền nghe được với tứ tiểu thư ở khương gia chơi hoành nàng nhất thời liền không vui Hỏi lại ra tiếng. Theo Vu Hiểu Liên thanh âm vang lên, thực mau nàng liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đại ca, biểu ca. Nhìn chung quanh một vòng, Vu Hiểu Liên cũng thực kinh ngạc với Ngọc Cẩn cùng Chu Lăng nơi. Bất quá nàng vẫn là dẫn đầu nhìn về phía Khương Lăng, ngự khí chân thành xin lỗi, thực xin lỗi, cho ngươi thêm phiền thoái. Với tiểu thư đa lễ, Khương Lăng rất thích Vu Hiểu Liên, đối với Hiểu Liên ấn tượng cùng cảm quan cũng thực hảo. ta trước xử lý xong gia sự lại hảo sinh cùng ngươi xin lỗi cứ việc đã miệng xin lỗi vu hiểu liên vẫn như cũ cảm thấy băn khoăn đầu tiên là cùng khương lăng thông báo qua đi mới vừa rồi quay đầu nhìn về phía với đại tiểu thư ba người các ngươi không ngoài là muốn cùng ta ganh đua cao thấp lại vì sao một hai phải chấp nhất một cái hương gối nhà mình tỉ mội nho nhỏ phân tranh lại như thế khó xử người khác thật sự có nhục ta với gia môn phong Ta hồi phủ sau sẽ tự hướng trưởng bối đúng sự thật nói ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Các ngươi tẫn nhưng tiếp tục ỷ thế hiếp người. Cá, thịt, trăm, họ. Ai cá, thịt, trăm, họ. Nhị tỷ ngươi không cần quá phận. Tuy tiện cái gì nước bẩn đều dám hướng chúng ta tỉ mỗi ba người trên đầu bát. Chúng ta ba người xứng đáng bị ngươi khi dễ. Với tam tiểu thư thiếu kiên nhẫn, đánh trả nói. Hiện nay là ta ở khi dễ các ngươi ba người. Vẫn là các ngươi ba người đánh ta với gia cờ hiệu ở phủ ngoại khi dễ vô tội bà thánh. Vị cô nương này bất quá là bán cho ta một cái hương gối thôi, lại nơi nào trêu chọc đến các ngươi, đáng ra các ngươi hương sư động chúng mang theo người nháo tới cửa tới. Với gia tứ tỉ mội cũng không phải lần đầu tiên cãi nhau. Với tam tiểu thư hỏa khí đại, vu hiểu liên cũng không cam yếu thế. Đúng vậy, bất quá là một cái hương gối thôi, nhị tỷ tỷ ngươi một hai phải chiếm không bỏ. còn cố ý bày mưu đặt kế người khác không chuẩn bán cho chúng ta Tam thị muội. Chẳng lẽ không phải cố ý ức hiếp chúng ta Tam thị muội? Mắt thấy Vu Hiểu Liên một cái kính cho các nàng chủ mũ, với tứ tiểu thư đứng dậy. "Đều nói này hương gối làm không được là bởi vì không có Hoa Mai. Đơn giản như vậy đạo lý có như vậy khó hiểu? Các ngươi thật muốn là không phục, chính mình tìm tới Hoa Mai, ta tự mình cho các ngươi theo một cái hương gối tốt không?" Vu Hiểu Liên lạnh lùng cười. Trầm Trọng nói: "Đệ 58 chương. Với ra ba vị tiểu thư thiếu chút nữa bị Vu Hiểu Liên khí ngất xỉu đi. Các nàng thật muốn là có thể tìm đến mang mùi hương hoa mai, chính mình là có thể làm hương gói, còn cần Vu Hiểu Liên cho các nàng thê ở. Như thế nào? Các ngươi không phải lão cảm thấy ta ở khi dễ các ngươi. Tốt như vậy có thể phản kích trở về cơ hội, các ngươi cứ như vậy từ bỏ. Trong tình huống bình thường, Vu hiểu liên là không muốn cùng với ra ba vị tỉ bộ so đo. Nàng người này thực lười, rất nhiều chuyện lười đến nghĩ nhiều, cũng mặc kệ đáp. Nhưng với ra ba vị tiểu thư lần này là thật sự thật quá đáng. Khương lăng bất quá là một cái tầm thường dân chúng mà thôi. Các nàng cứ như vậy hùng hổ tìm tới môn, uy, bức, thật sự có tổn hại với da mặt mũi, cũng thực xin lỗi khương lăng. Hành, tìm liền tìm. Với tứ tiểu thư nhất chịu không nổi kích. Trực tiếp liền quay đầu đi tìm Khương Lăng, ngươi, cho chúng ta tìm hoa mai. Khương Lăng chính thành thơi thảnh thơi xem diễn, không hề dự triệu đã bị điểm danh. Lập tức thần sắc vô tội buông tay, cười rất là ôn hòa, trên núi đã không có hoa mai. Vậy tìm khắc hoa. Chúng ta tam tỷ mội cũng không phải không nói lý người. Chỉ cần là hương gối, mặt khắc hoa cũng có thể. Với tam tiểu thư nhấp môi, lui một bước. tuy rằng không biết mặt khác hoa làm được hiệu quả có hay không hoa mai hảo nhưng nếu như các nàng tam tỷ mội hương gối cùng vũ hiểu liên không giống nhau cũng vẫn có thể xem là một kiện sáng rọi sự tình cùng lắm thì các nàng tựa như vũ hiểu liên giống nhau bức bách khương lăng không chuẩn lại làm đồng dạng hương gối còn không phải là nhiều cấp điểm bạc sao các nàng tam tỷ muội cho nổi không sợ khương lăng không đáp ứng ba vị biểu muội như vậy lợi hại cái gì hoa tìm không thấy Các ngươi chính mình trụ sân không đều dưỡng hoa. Chạy nhanh trở về trích, muốn như thế nào hương gối đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Không đợi Khương Lăng nói tiếp, chu Lăng lại là trước lên tiếng. Với đại tiểu thư sắc mặt đổi đổi, rất là hủy khuất nói, biểu ca, ta không có. Không có. Thật muốn không có, ngươi người giờ phút này liền sẽ không đứng ở chỗ này. Đừng tưởng rằng mọi người đều là ngốc tử, nhìn không ra tới các ngươi tam tỷ mọi rốt cuộc muốn làm gì. hôm nay nếu không phải ta và các ngươi đại ca vừa lúc tới khương gia làm khách các ngươi sẽ làm ra sự tình gì tới còn không nhất định đâu chu lăng nói liền liếc với ngọc cẩn liếc mắt một cái có một số việc không cần hắn nói rõ nghĩ đến với ngọc cẩn biết nên làm như thế nào với ngọc cẩn đương nhiên biết nên làm như thế nào nói thật hắn hôm nay tức giận chút nào không thể so chu lăng thiếu năm trước ở tư thục lần đó đại náo lúc sau với ngọc cẩn một hồi phủ liền đi tìm với phu nhân bẩm báo việc này với phu nhân đối với gia tam tỷ muội làm cũng rất là bất mãn tháng này vẫn luôn nhiều có cảnh giới cùng đề điểm nếu không phải với gia tam tỷ muội biểu hiện thích đáng nhận sai tư thái cũng mười phần với phu nhân không có khả năng phong các nàng ra cửa không nghĩ tới với gia tam tỷ muội ở nhà trang đáng thương vừa ra khỏi cửa rồi lại là như vậy hoàn toàn tương phản ngang ngược bộ dáng không cần chu lăng nhắc nhở Với Ngọc Cẩn cũng đã chuẩn bị hồi phủ đúng sự thật báo bị. Mà lúc này đây, hắn không đơn giản sẽ tìm với phu nhân, còn sẽ đi tìm với đại nhân. Đợi cho với đại nhân biết được việc này, với gia tam tỷ mội sẽ là như thế nào kết cục có thể nghĩ. Mà với Ngọc Cẩn lúc này đây, là thật sự quyết định ngoan hạ tâm tới. Vẫn chưa ý thức được với Ngọc Cẩn tức giận đã thiêu đốt đến mức tận cùng. Với đại tiểu thư chính yên lặng rơi lệ, vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dáng nhìn chu lăng, biểu ca. ngươi không cần hiểu lầm ta ta đều không phải là ngươi tưởng như vậy không hiểu chuyện ta chỉ là đơn thuần bồi ta muội cùng tứ muội ra cửa tới tìm người vì chính là kịp thời coi chừng hai vị muội muội xong rồi lại đem hai vị muội muội mang về trong phủ kịp thời coi chừng ngươi cảm thấy ngươi có coi chừng hai người bọn nàng chu lăng cười nhạo ra tiếng ta với đại tiểu thư là muốn vì chính mình biện bạch nhưng trước mắt như vậy thế cục căn bản không phải do nàng tùy ý bố trí Này vẫn là với Tam tiểu thư cùng Tứ tiểu thư không có cùng nàng đối nghịch tiền đề hạ. phàm Lan nàng chờ lát nữa đem nói quá mức chút, khó bảo toàn với Tam tiểu thư cùng Tứ tiểu thư sẽ không phản bác nàng. Đến lúc đó, nàng mới là thật sự nan kham. Được rồi, đại tỷ. Ngươi là thật không thấy ra tới, vẫn là giả không thấy ra tới. Nhà chúng ta biểu ca hướng về nhà người khác xa lạ cô nương đâu. Chu Lăng một mà lại chào phúng các nàng. Với Tam tiểu thư cùng Tứ tiểu thư lại không phải chịu chịu ủy khuất tính tình. Đặc biệt là với Tứ tiểu thư, khí sắc mặt đỏ bừng, lập tức liền cùng Chu Lăng giằng co. Với Đại tiểu thư sắc mặt hoàn toàn trắng xuống dưới. Nàng là thiệt tình thích Chu Lăng, cũng làm hảo gả cho Chu Lăng chuẩn bị. Nào từng nghĩ đến hôm nay ở Khương gia, nàng cư nhiên sẽ bị Chu Lăng này nhục nhã. Thực sự lệnh nàng thương tâm lại khổ sở. Ai từ từ, từ từ. Người cô nương này như thế nào nói chuyện đâu. Nhà ta khuê nữ cùng nhà ngươi biểu ca nhưng không có gì quan hệ. Các ngươi chớ có hỏng rồi nhà ta khuê nữ thanh danh. Nhà ta khuê nữ về sau còn muốn nói một môn rất tốt việc hôn nhân tới. Không, thiệp, cập khương lăng, khương lão thái thái có thể không mở miệng. Nhưng liên lụy đến khương lăng trên người, khương Lão thái thái trực tiếp phản bác nói. Rất tốt việc hôn nhân. Nói cái gì nói mới đâu. Bất quá là một cái nông gia nữ, sẽ theo mấy cái túi thơm liền đem chính mình trở thành cái gì thiên kim tiểu thư. Nói nhà ngươi khuê nữ cùng nhà ta biểu ca, đó là nhục ta biểu ca, không phải nhà ngươi khuê nữ. Với tứ tiểu thư bĩu môi, châm trọng nói. Nhà ta khuê nữ gả cho ai, quan các ngươi chuyện gì. Yêu cầu các ngươi ở chỗ này khoa tay mua chân. Nói nữa, nhà ta khuê nữ như thế nào liền nhục ngươi biểu ca. Hợp lại các ngươi ý tứ là. Nhà ta khuê nữ không xứng với nhà ngươi biểu ca. Lao Nương, phi. Khi dễ ai đâu. Nhà ta khuê nữ nào nào đều hảo, không cần các ngươi hỗ trợ nhọc lòng việc hôn nhân. Bởi vì với tứ tiểu thư là chi huyện gia thiên kim, khương lão thái thái vẫn là có điều thu liễm. Lời nói chi gian xa xo ở khương gia thôn thời điểm văn nhã, cũng khách khí rất nhiều. Bùn tiểu thư mới phi phi phi. liền nhà ngươi khuê nữ này tính tình, còn muốn gả cho ta biểu ca. Các ngươi toàn gia tâm cũng thật đủ cao, muốn phản cao chi cũng đến trước đó hỏi thăm rõ ràng đối tượng đi. Ta biểu ca cùng ta đại tỷ chính là bị khương láo thái thái giáp mặt chỉ trích, với tứ tiểu thư từ nhỏ đến lớn cũng chưa chịu quá này phân khí, cũng đi theo khai mắng lên. cơ miệng. Với ngọc cần một tiếng quát lạnh, tiêu ngừng với tứ tiểu thư kiêu ngạo kêu to, cũng đông lại toàn bộ sân không khí. vu hiểu liên cảm thấy rất không thú vị. Nguyên bản chỉ là một cái hương gối mà thôi. như vậy nho nhỏ một việc lăng là bị với tứ tiểu thư bay lên tới rồi khương lăng muốn leo lên chu lăng lời đồn thượng không sai vu hiểu liên thừa nhận chu lăng người sắc thật còn hành nhưng cũng còn không có hảo đến mỗi người tranh nhau đoạn tranh nhau gả nông nôi đi liên nang chính mình mà nói nhà nàng đại ca liền sò so chu lăng hảo a chu lăng người này miệng quá nát chút tính tình cũng lược hiện nóng nảy cả ngày cười hì hì không cái chính hình Dù sao Vu Hiểu Liên không thế nào thích. Quay đầu lại vừa thấy Khương Lăng phản ứng, Vu Hiểu Liên thật sâu cảm thấy, Khương Lăng cùng nàng giống nhau thật tinh mắt, rõ ràng không có bị Chu Lăng mặt ngoài sở mê hoặc. So sánh với dưới, nhà nàng cơ hồ sắp tàu hỏa nhập ma đại tỷ mới là cả ngày nằm mơ, tiểu xoa làm ra vẻ đáng thương. Nếu không, hai ta tìm một chỗ hảo hảo cho chuyện. Viện này sự tình liền giao cho ta đại ca xử lý, tốt không? bởi vì rất thích Khương Lăng Vu Hiểu Liên chủ động nói hảo a Khương Lăng đối với Hiểu Liên cũng rất có hảo cảm lập tức mang theo Vu Hiểu Liên đi nàng nhà ở kể từ đó bị lưu tại trong viện với Gia Tam tỷ muội càng thêm năn kham, càng là bực xấu hổ có thể giận Vu Hiểu Liên ngươi lại như vậy ta nói câm miệng với Ngọc Cần sắc mặt thực lãnh ngữ khí lạnh hơn trừng hướng với Gia Tam tỷ muội ánh mắt cơ hồ sắp đông lạnh thành băng Đại ca, chúng ta biết sai rồi. Mắt thấy với Ngọc Cẩn là thật sự tức giận, với Đại tiểu thư vội vàng nhận sai. Đại tỷ, với Tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư dậm chân một cái, thực không nghĩ đi theo nhận sai, rồi lại cố tình một đinh điểm biện pháp cũng không có. Cuối cùng, các nàng chỉ có thể thành thành thật thật ngoan ngoan cúi đầu. Đại ca, chúng ta biết sai rồi. Biết sai rồi liền lập tức về nhà. Với Ngọc Cẩn tuy rằng cùng với gia Tam tỷ muội không coi là thân cận. lại cũng rất ít mát lạnh tương đối giống hôm nay như vậy tức giận đã là lần đầu lực rung động cũng là mười phần rõ ràng vu hiểu liên cũng tới vu hiểu liên là có thể đường đường chính chính cùng đại ca còn có biểu ca bọn họ cùng nhau lưu lại các nàng lại là cực kỳ mất mặt bị đại ca chạy về ra đi đại ca chính là bất công đại ca căn bản không có đem các nàng trở thành là thân mội mội ở đối đãi chính là tái sinh khí lại có thể như thế nào Ai làm các nàng đều là thứ nữ, chỉ có Vu hiểu liên là đích nữ. Các nàng từ nhỏ đến lớn chính là như vậy chịu khi dễ, vẫn luôn đều ở gặp không công chính đãi ngộ. Các nàng thật là quá đáng thương. Này nghĩ, với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư lau nước mắt thở phì phì rời đi. Mà với đại tiểu thư lại như cũ thực không cam lòng, một cái kính lấy ánh mắt khẩn cầu Chu lăng, biểu ca, ta. Khương huynh, ta hôm nay công khóa có một chỗ không hiểu lắm. phiền thoái ngươi giúp ta giảng giải giảng giải. Không có để ý tới với đại tiểu thư, Chu lăng thẳng đi hướng Khương Tam Hải. Khương Tam Hải từ đầu đến cuối đều lạnh mặt. Cứ việc ngoài miệng không nói một lời, toàn thân lại là tản ra nồng đậm. Hàn khí. Hắn biết rõ hôm nay nếu không phải với Ngọc Cẩn cùng Chu lăng ở, với ra ba vị tiểu thư không có khả năng dễ dàng bỏ qua. Đổi mà nói chi, mà nay hắn rốt cuộc vẫn là hộ không được lăng nhi. Ánh mắt hơi trầm xuống. Khương Tam Hải nhẹ nhàng gật đầu, mang theo Chu lăng đi thư phòng. Với Ngọc Cẩn cũng không lại cùng với đại tiểu thư nhiều lời, theo một đạo rời đi. Với đại tiểu thư nhẹ, cán, môi, cánh, rất muốn ra mặt dày đuổi theo đi, lại bị Khương Lão Thái Thái ngăn cản đường đi. Chợt chợt chợt, cô nương mọi nhà, vẫn là yếu điểm ra mặt đi. Này ra mặt quá dày cô nương, không ai sẽ thích, cũng không có nhân gia chịu muốn. Kia hai cái nha đầu chạy trốn mau. Khương Láo Thái Thái tạm thời trước ghi sổ. Nhưng là với Đại Tiểu Thư nơi này, Khương Lão Thái Thái không chút khách khí rồi nói. Ngươi với Đại Tiểu Thư rất muốn hồi Khương Lão Thái Thái một câu ngươi tính thứ gì. Nhưng niệm cập mới vừa rồi với Ngọc Cẩn thái độ, với Đại Tiểu Thư lại không thể không. Cường, nhìn xuống này khẩu hoán khí, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía Khương Láo Thái Thái, ngươi tránh ra. Nha nha nha, đây chính là ở chúng ta Khương gia địa bàn thượng. như thế nào liền biến thành ta cái này chủ nhân ra tránh ra xin hỏi ngươi là nhà ai cô nương a lại là nhà ai khách nhân a ai thỉnh ngươi thượng môn ai lại chuẩn bị lưu ngươi ở nhà ta làm khách khương lão thái thái dọn đại tuy rằng không mắng chửi người lại cũng một bộ âm dương kỳ quặc cường điệu thẳng đem với đại tiểu thư khí sắc mặt phát thanh nghiến răng nghiến lợi nương này thịt là trực tiếp xào, vẫn là thượng nồi hầm phong bếp cửa Khương đại tẩu cầm trong tay thịt hỏi: "Đương nhiên là hầm, hầm thịt mới nhất hương." Khương lão thái thái vừa nói vừa hướng phòng bếp đi, "Được rồi được rồi, vẫn là lão nương chính mình tới." Trông cậy vào các ngươi nấu cơm chiêu đái khách quý, đừng đem lão nương thứ tốt đều cấp đặc hư. Chạy nhanh, lại làm thanh đặng canh, lang Nhi trong phòng tới một vị quý khí tiểu thư, các ngươi nhưng đều đến hỗ trợ chiêu đái hảo. Đệ 59 chương Nói đến Vu hiểu liên chính là quý khí tiểu thư, nhắc tới nàng lại là đầy mặt ghét bỏ cùng khinh bỉ. Với đại tiểu thư yên lặng cắn răng, đang muốn theo sau tìm khương láo thái thái lý luận, lại bị gọi lại. Đại tiểu thư, tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư ở bên ngoài chờ ngài một khối về nhà. Chạy tới truyền lời chính là với tam tiểu thư bên người nha đầu, không thể nghi ngờ là ở thúc giục với đại tiểu thư nhanh lên đi ra ngoài. Với đại tiểu thư sắc mặt không khỏi liền càng thêm khó coi. còn không phải là chờ nàng trong chốc lát mà thôi, với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư liền như vậy không kiên nhẫn. Mệt nàng ngày thường đối hai vị này mội mội nhiều có giữ gìn cùng phù hộ, chưa từng tưởng cũng là dưỡng ra hai con bạch nhãn lang. Nhưng cứ việc trong lòng rất là không thoải mái, với lại tiểu thư cũng không thể nói cái gì. Cuối cùng, nàng chỉ là vung tay, tức giận không thôi rời đi khương gia. Đã không có không thích người tới nhận người ghét, khương gia không khí lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Thật là xin lỗi a, Chuyện này trách ta. Ngồi ở Khương Lăng trong phòng, Vu hiểu Liên xin lỗi ngự khí rất là chân thành. Thật sự là bởi vì ngươi làm cái kia hương gối thái thái quá đẹp, ta không nhịn xuống liền lấy ra tới khoe ra một phen. Lúc này mới rước lấy kia ba người hâm mộ cùng ghen ghét, vì ngươi đưa tới mầm thai họa. Không có quan hệ. Biết ngươi như vậy thích hương gối, ta liền rất cao hứng. Dù sao Khương Lăng không nghĩ tới muốn cùng với gia tam tỷ muội quá nhiều giao thoa. Đến không đắc tội cũng không là vấn đề lớn. Ta đương nhiên thực thích. Chẳng những ta thích, ta bên người thật nhiều người đều thích ngươi làm cái kia hương gối. Nếu không phải ngươi lần trước cùng ta nói, ngươi năm trước đều sẽ không lại làm hương gối, ta đều muốn lại tìm ngươi mua cái thứ hai, thậm chí càng nhiều. Vu hiểu liên là cái rất hào phóng cô nương. Xác định nàng chính mình là đầu một cái có hương gối cô nương, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Bên người nếu là triền nàng triền nhiều. Nàng không ngại đưa mấy cái đi ra ngoài Khương Lăng liền cười So với gia tam tỉ muội Vu Hiểu Liên là thật sự thực phân rõ phải trái, cũng rất có nguyên tắc Như vậy cô nương Rất khó không làm cho người thích Dừng một chút, Khương Lăng đúng sự thật Nói cho Vu Hiểu Liên nói Ta về sau đều sẽ không ở tiểu Bắc Chân bán túi thơm cùng hương gối Chư bỏ với tiểu thư ngươi Mặt khác cô nương đều cần thiết đi Quận Sơn huyện mới có thể mua được đến Như vậy A vu hiểu liên nghĩ nghĩ, đi theo nói, đảo cũng là không tồi điểm tử. Tiểu bác chấn rốt cuộc vẫn là nhỏ chút, không có như vậy nhiều phú quý nhân ra mỗi ngày mua ngươi túi thơm cùng hương gối. Ta cảm thấy ngươi chẳng những có thể đi quận Sơn huyện bán, còn có thể đi phủ thành bán. Nếu như ngươi ở phủ thành không quen biết người, ta nhận thức, có thể giúp được với ngươi. Đa tạ với tiểu thư hảo tâm cùng thiện ý bất quá ta mà nay sinh ý làm được cũng không lớn. Có thể thêu ra túi thơm cùng hương gối số lượng cũng hoàn toàn không nhiều, chỉ sợ liền quận Sơn huyện đều sẽ cung không đủ cầu, phủ thành bên kia liền càng thêm không dành lo. Khương Lăng không tính toán đi lượng, nếu là đi tinh, quý chính là bạc. Không cần bán quá nhiều, cũng không cần bán mãn đường cái đều là nảng túi thơm cùng hương gối. Đối Nga, ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi túi thơm cùng hương gối đều là chính mình thân thủ từng đường kim mũi chỉ thêu ra tới. kia sắc thật không cần bán đi phủ thành trừ phi ngươi tính toán chiêu mấy cái tú nương vì ngươi làm việc vu hiểu liên gật gật đầu trả lời ta tạm thời còn không có tưởng nhiều như vậy khương lăng con môi cười câu nói kế tiếp liền không có phương tiện nói cho vu hiểu liên nghe xong lấy nàng mà nay điểm này trận trượng bất quá là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi nói là ở tiểu bắc chấn nhấc lên một trận lãng chiều nhưng cũng không tính khác người Rốt cuộc tính toán đâu ra đấy xuống dưới, nàng kiếm bạc cũng bất quá hai ba trăm lượng mà thôi. Có lẽ đối Khương ra thôn hương thân mà nói xác thật rất nhiều, nhưng đổi thành chân chính phú quý nhân ra, căn bản sẽ không đem nàng để vào mắt. Mà như vậy chẳng hướng, cũng là Khương lăng trước mắt sở cầu an bình. Nếu như nàng thật sự muốn kiếm tuyệt bút bạc, vẫn là cần thiết đến chờ đến Khương Tam Hải Bình bộ thanh vân lúc sau, nàng mới có khả năng chân chính mở ra chính mình thị trường. Vũ Hiểu Liên cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, thấy Khương Lăng không có cái này ý tưởng, lập tức liền xua xua tay, bóc qua việc này. Lại sau đó, hai người không có bất luận cái gì mục đích tính tùy ý nói chuyện thiếm, thế nhưng cũng không lạnh tràng, rất có loại thưởng thức lẫn nhau ăn ý, không khí rất tốt. Tướng quân một ngày này cơm chiều rất là náo nhiệt, cũng đặc biệt phong phú. Với gia huynh muội cùng Chu Lăng đều là thể diện người, tuy rằng xuất thân phú quý. Lại một chút không có bắt bẻ cùng hà khắc làm, cùng Khương ra người ở chung cực hảo, thẳng làm Khương lão thái thái tươi cười đầy mặt, phá lệ thoải mái. Thẳng đến sau khi ăn xong đem ba người đưa ra đại môn, quay đầu Khương lão thái thái nhịn không được liền thở dài một tiếng, ai, là cái hảo con rể người được chọn A. Khương lăng chấp chấp mắt, cố ý làm bộ không nghe hiểu, nương nói chính là với học sinh vẫn là chu học sinh. Còn có thể có ai, khẳng định là chu công tử A. Chẳng lẽ lăng nhi ngươi nhìn chúng vị kia về công tử? Khương lão thái thái đột nhiên cả kinh, trên mặt mang theo vài phần lo lắng, vẫn là đừng đi. Tuy rằng vị kia về công tử xác thật nhìn không tồi, nhưng nhà hắn có ba cái giảo sự tinh nha, so chu công tử trong nhà còn phiền thoái. Lăng nhi ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, nương luyến tiếp ngươi chịu ủy khuất. Nương, này đều cái gì cùng cái gì a Ta không mắt thấy khương lão thái thái như thế nghiêm túc cùng nàng phân tích được mất. Khương lăng nhịn không được liền bất đắc dĩ đỡ chán Thật sự không có Không nên a. Người tam ca hai vị này cùng trường đều là nhân trung long phượng Phóng nhãn chúng ta toàn bộ tiểu bắc Trấn chỉ sợ đều tìm không thấy càng tốt Lăng nhi ngươi cư nhiên đều trướng mắt Biết khương lăng một cái đều không thích lúc sau Khương Lão thái thái ngược lại càng thêm phát sầu Ở nàng trong lòng Lăng nhi khẳng định là tốt nhất Nhưng nhà bọn họ xuất thân bãi tại nơi này Hôm nay tới trong nhà làm khách hai vị công tử đều là phú quý nhân gia xuất thân, nhà bọn họ Lăng Nhi nếu là gả qua đi, khẳng định là trèo cao. Cố tình như vậy hai vị công tử, Lăng Nhi một cái cũng trứng mắt. Nhà bọn họ Lăng Nhi ánh mắt không khỏi cũng quá cao điểm đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta Khương Lăng xác thật là không nhìn chúng với Ngọc Cẩn cùng Chu Lăng. Hoặc là nói, nàng căn bản không nghĩ tới phải gả người. Bất quá ý nghĩ như vậy. Nàng khẳng định chỉ có thể đặt ở trong lòng, không thể nói ra. Vừa mới nhất thời khẩu mau, nàng cư nhiên nói cho Khương Láo Thái Thái biết được. Giờ phút này phản ứng lại đây, Khương Lăng vội vàng lắc đầu, rất là nghiêm túc giải thích nói, ta chỉ là cảm thấy chính mình thân phận trèo cao không thượng hai vị công tử, xấu hổ hình thẹn, đơn giản liền không si tâm vọng tưởng, từ bỏ. Thật sự, tuy rằng Khương Lăng nói đều là lời nói thật, Nhưng Khương Lão Thái Thái như thế nào nghe như vậy không thích hợp đâu. Thật sự, thật sự, lại thật bất quá. Khương Lăng gật đầu lại gật đầu, kết lực triển lãm chính mình quyết tâm. Khương Lão Thái Thái từ trước đến nay là thiên vị Khương Lăng, tự nhiên sẽ không khó xử Khương Lăng. Nếu Khương Lăng như vậy nói, nàng liền cũng không nắm không bỏ, chỉ cho là chính mình tưởng sai rồi. Ngược lại là Khương Tam Hải, thật sâu nhìn thoáng qua Khương Lăng, khỏe miệng hơi hơi ngoéo một cái. điên uyển nhi lần thứ hai tìm tới khương tam hải là ở tư thục ngoài cửa lớn nàng ở khương gia thôn thủ thật lâu cũng không chờ hồi khương lăng thân ảnh trừ bỏ tư thục nơi này lại vô mặt khác địa phương nhưng đi bất quá lúc này đây nàng không có vừa thấy đến khương tam hải liền lập tức đón nhận đi rất rõ ràng khương tam hải mà nay đối nàng ấn tượng cùng cảm quan khẳng định so với phía trước còn muốn càng kém nàng chỉ là yên lặng đi theo khương tam hải phía sau lại sau đó Điền Uyển Nhi liền phát hiện Khương gia ở Liễu Nhi ngõ nhỏ phủ trạch. Ngay từ đầu nhìn thấy Khương Tam Hải thẳng vào một nhà đại trạch viện, Điền Uyển Nhi trong lòng đột nhiên căng thẳng, còn tưởng rằng Khương Tam Hải đây là mặt khác có việc hôn nhân, ở trấn trên tương nhìn nhà khác. Thẳng đến mặt sau nhìn đến Khương Nhị ca cùng Nhị tẩu cũng hướng phủ trạch tiến, Điền Uyển Nhi lúc này mới xác định, Khương gia thật sự phát tải. Mấy ngày nay Điền Uyển Nhi trước sau ở nỗ lực hồi tưởng kiếp trước phát sinh mỗi một sự kiện. Nhưng bởi vì nàng lúc ấy một lòng một dạ gả cho Vương Phúc Sơn, đối Khương gia chú ý thật sự không đủ nhiều, tự nhiên cũng không có biện pháp xác định Khương gia mỗi một cái chi tiết. nay đây nàng căn bản không có biện pháp chắc chắn, Khương gia kiếp trước có phải hay không cũng từng muộn thanh phát đại tài, thậm chí còn chạy tới chấn trên mua như vậy một chỗ đại trạch viện. Bất quá Điền Uyển Nhi có thể kết luận chính là, kiếp trước Khương lăng không có theo quá tối thơm, cũng không có lăn lộn quá trên núi Hoa Mai. như vậy Rốt cuộc là nàng trọng sinh cấp Khương Lăng mang đến chuyển biến, vẫn là Khương Lăng cũng cùng nàng giống nhau. Nếu như chỉ là người trước, Điền uyển Nhi còn không sợ, cùng lắm thì nàng làm lại từ đầu, dù sao nàng biết đến xa so Khương ra người có thể tưởng tượng đến muốn nhiều. Nhưng nếu là người sau, Điền uyển Nhi hiếp hiếp mắt, rốt cuộc vẫn là nổi lên sát tâm. Đều nói một núi không dung hai hổ, nếu Khương Lăng khăng khăng muốn đoạn nàng sinh lộ, nàng cũng sẽ không cho Khương Lăng lưu đường sống. cùng lắm thì các nàng liền chờ xem nhìn xem rốt cuộc là ai càng thêm lợi hại tiểu cô tiểu cô khương đại tráng miêu bước chạy đến khương lăng bên người thần thần bí bí chỉ chỉ nhà mình ngoài cửa lớn ta nhìn đến tam thẩm liền tránh ở nhà ta nghiêng đối diện tây đại thụ kia mặt sau nhìn lén chúng ta khương lão thái thái đám người ở xác định điền ra người xác thật không có ảnh hưởng đến khương tam hải tiền đồ lúc sau không mấy ngày liền trở về khương gia thôn hiện giờ vẫn là bộ dáng cũ chỉ có khương gia nhị phòng khương tam hải cùng khương lăng ở tại trấn trên giờ phút này nghe được khương đại tráng mật báo khương lăng ngẩng đầu liền nàng một người tới ân liền nàng một người trốn trốn tranh tránh không biết lại chơi cái gì ý xấu đâu điền gia thượng tư thuộc đi bại hoại khương tam hải thanh danh sự tình khương gia lão lao tiểu tiểu đều biết hiện nay khương đại tráng thực không thích điền Uyển nhi nói liền loát nổi lên tay háo tiểu cô ngươi nói Chúng ta muốn như thế nào giáo huấn nàng, làm nàng lần sau cũng không dám nữa tới hại ta tam thúc. Nàng có tay có chân, chúng ta thật đúng là không có biện pháp bó nàng, không cho nàng ra cửa tới nhà ta nháo sự. Lại nói tiếp, Khương Lăng là hy vọng có thể tận khả năng tránh điền huyển nhi rất xa. Rốt cuộc nàng không phải Khương Tam Hải, hơi có vô ý lại đến cái vặng nhất, xui xẻo nên là nàng chính mình. Nàng thật đúng là phiền nhân. Sao liền như vậy không biết xấu hổ? còn dám hướng nhà ta tới đâu khương đại tráng hầm hừ lẩm bẩm nói nói ai không biết xấu hổ đâu khương nhị tẩu vừa mới đi tới liền nghe được khương đại tráng ở sau lưng mắng chửi người lập tức tò mò hỏi còn có thể có ai bị ta mãi đuổi ra đi nữ nhân kế bái liền tam thẩm cũng không chịu tê đủ có thể thấy khương đại tráng là như thế nào chán ghét điền uyển nhi bị ngươi mãi đuổi ra môn điền uyển nhi nàng lại tới nữa Phản ứng lại đây Khương Đại Tráng nói chính là ai, Khương nhị tẩu sắc mặt cũng đi theo trở nên khó coi lên. Nữ nhân này như thế nào như vậy không e lệ. con ngại hại bọn họ Khương ra làm hại không đủ. tiểu cô. Ca. Cứu ta. liền ở ngay lúc này, ngoài cửa lớn chuyển đến nhị nguy mang theo khóc kêu gọi thanh. Nhị nguy. Khương lăng đứng dậy, túi đầu nhìn về phía Khương Đại Tráng. Nhị nguy không ở nhà. Không nha. chúng ta ở bên ngoài trốn mê tàng ta trước chạy về tới khương đại tráng nói tới đây bỗng nhiên chụp một chút chính mình đầu lôi kéo khương lăng liền ra bên ngoài chạy không xong nhị Nhu khẳng định bị bên ngoài cái kia hư nữ nhân cấp bắt được thiểu cô chúng ta chạy nhanh đi cứu nhị new đệ 60 mươi chương điên huyền nhi không phải cố ý muốn khiến cho lớn như vậy động tĩnh nàng đơn thuần chính là muốn gọi lại nhị new lại lặng lẽ hỏi nhị new mấy vấn đề mà thôi